Hoặc anh xảy ra chuyện gì bất chắc, tất cả tài sản của anh đều bị chia nửa hoặc tịch thu toàn bộ. Đây là lần đầu tiên, Văn Lâm nhắc đến hai chữ ly hôn. Anh sẽ ly hôn chứ? Ly hôn rồi, anh cảm chẳng có gì nữa. Anh cười khổ sở. Nếu tiền có thể giải quyết được mọi vấn đề, sao anh không dùng đến nó? Thế gian này, ngoài tiền ra, còn có đạo nghĩa nữa Cô ấy còn có thể tìm được người đàn ông nào khác sao? Đàn ông đúng là lúc nào cũng tỏ vẻ. Bọn họ không chịu ly hôn, nhưng lại cho rằng mình cao thượng lắm. Bọn họ cho rằng, người phụ nữ đó sẽ không tìm được người đàn ông nào tốt hơn họ. Nhưng thật ra, họ không hiểu rằng, người đàn ông không yêu một người phụ nữ, nhưng lại trù trừ không chịu buông tay. Chính là vì muốn cấp đi cơ hội cô ấy, có thể tìm được một người đàn ông yêu cô ấy hơn mà thôi. Anh nghĩ em có thể tìm được người đàn ông tốt hơn sao? Tôi hỏi Em thì có thể Vì em đẹp, nhiều đàn ông vây quanh em Anh ôm mặt tôi nói Tôi thường cho rằng người thiếu cảm giác an toàn chính là mình Hóa ra Văn Lâm mới là người như vậy Công việc anh vô cùng tự tin Nhưng ở ngoài đời, anh lại sợ một người phụ nữ rời bỏ anh mà đi Tôi nhìn theo bóng dáng dần rời xa của Văn Lâm Bóng lưng người đàn ông mạnh mẽ ấy, hóa ra lại sợ mất tôi. Văn Lâm, anh quay đầu lại nhìn tôi. Chuyện gì vậy? Tôi cố ngăn dòng nước mắt, nhẹ nhàng nói. Em sẽ không đi đâu hết. Đến tận 30 tuổi, cũng vẫn không đi đâu hết chứ. Anh cười hỏi. Tôi lắc đầu. Từ Ngọc đến cửa hàng, đưa cho tôi một bộ chân ga gối. Căn phòng ấy sau này là của cậu, nên bài trí trang hoàng cho đẹp một chút. Cô ấy nói. Vũ vủa quá có gọi điện thoại về cho cậu không? Có chứ, còn viết thư cho tớ nữa nhé. Cô ấy hảo hứng kể. Thế chẳng phải tốt hay sao? Anh ấy nói rất nhớ tớ. từ Ngọc rút từ trong túi ra một phong thư, có đóng dấu gửi đi từ Mỹ. Vật tùy thân đây. Chắc hẳn là một bức thư cảm động lòng người lắm đây. Có thể cho tớ đọc ké không? Cậu muốn đọc sao? từ Ngọc ngạc nhiên. Tớ chưa bao giờ được đọc thư tình mà. Hướng hồ, đó lại là ngôn ngữ tình yêu của một nhà văn nữ chứ. Chắc hẳn phải cảm động đến lục phủ ngũ tạng ấy nhỉ? Được rồi, trông cậu đáng thương quá. Cho cậu đọc vậy. Thư được viết như sau. Ngọc, ở đây anh được thấy rất nhiều chim và bồ câu trắng. Bọn chúng đều vỗ cánh bay về phía trước Anh đang nghĩ Liệu chúng có thể bay lùi không nhỉ Kết quả anh phát hiện Thấy trên sách của anh có một loài chim rất nhỏ Gọi là chim ruồi Cũng giống như loài ong vậy Hút mật hoa để kiếm sống Khi nó đậu trên một bông hoa Quả thực nó rất giống một chiếc máy bay đậu ở điểm dừng Và nó còn có thể bay lùi Nhưng cũng chỉ bay lùi được một chút Rồi xa em Cuộc sống đơn độc một mình nơi đất khách Anh thường hoài niệm về những khoảnh khắc ban đầu, khi chúng mình mới gặp mặt nhau. Nếu con người cũng có thể bay lùi như chim ruồi, thì hay biết mấy. Nhưng thời gian lâu dần, rồi cứ thế trôi qua, tất cả đều trở nên thật phức tạp. Anh suýt chút nữa đã quên mất những lời nói yêu đương tuyệt đẹp giữa chúng ta. Khi em không ở bên, anh đã nhớ ra nó. Thật sự hy vọng, có thể nhanh về để được gặp em. Vũ vô quá! Tôi thật khen tị với Tư Ngọc quá, cuối cùng cô ấy cũng nhận được một bức thư tình cảm động lòng người đến vậy. Sao nào? Tư Ngọc hỏi tôi. Không hổ danh là nhà văn, cảm động quá. Tớ cũng thế, tớ đọc đi đọc lại mãi không biết chán, lần nào đọc cũng khóc. Anh ấy rất yêu cậu đấy. Tớ cũng nhớ anh ấy lắm. Sao cậu không đi gặp anh ấy? Tớ làm gì có tiền đồ mua vé chứ? Cậu cần tiền hả? Không cần đâu. Vũ vô quá nói anh ấy muốn được yên tĩnh một mình. Tớ không muốn quấy rầy anh ấy. Nếu tớ không ở bên cạnh, anh ấy sẽ càng ngày càng nhớ đến tớ nhiều hơn. Tớ hy vọng được nhìn thấy anh ấy tự quay trở về. Đúng đấy, vật không đạt được mới khiến người Pháp phải nhớ đến nhiều. Chính vì thế tớ mới bắt đầu hiểu tại sao cậu và Văn Lâm lại có thể yêu nhau nhiều đến như thế. Văn Lâm không biết ra những bức thư lay động lòng người thế đâu. Nhưng anh ấy đã tặng cậu căn hộ rồi con gì? Nếu Văn Lâm cũng là một con chim rồi, có thể bay lùi lại, bay về lúc chưa kết hôn thì tốt biết bao. Thời gian dần trôi đi, tất cả đều trở nên phức tạp. Thời gian tôi cảm ở bên anh ấy bao nhiêu lâu thì thời gian anh ở bên cô ta cũng dài bấy nhiêu. Tình nghĩa càng thâm sâu, càng không thể ly hôn. Cậu không sao chứ? Tử Ngọc hỏi tôi. Tớ đang nghĩ sao con chim rùi đó lại có thể bay lùi? Chim rùi sao có thể bay lùi ư? Để tớ viết thư hỏi vũ vô quá đã nhé. Có lẽ con chim rùi điên rồi nên mới bay lùi. Chứ chim nào chẳng bay tiến lên phía trước chứ? Tôi cười nói. Ai điên vậy? Du Dĩnh bước vào hỏi. Sau khi dùng chiếc áo lót thần kỳ, Du Dĩnh như thay đổi hoàn toàn, biến thành một người khác hẳn vậy. Điều bộ cũng lả lơi hơn Cậu đến đúng lúc thật đấy Để tớ giới thiệu nhé Đây là Tử Ngọc Bạn thân của tớ Còn đây là Du Dĩnh Bạn thành mài trúc mã của tớ Mới gặp lại mấy hôm trước Tớ từng thấy cậu rồi Du Dĩnh nói với Tử Ngọc Tớ thấy cậu trên một chương trình quảng cáo áo lót Cậu ấy là người mẫu mà Tôi nói Dáng cậu đẹp quá Du Dĩnh trầm trồ từ ngọc cười tiếp mắt cũng không phải đẹp lắm tớ chỉ cúp 36a thôi nhìn như 36c ấy dù dĩnh nói làm gì được thế chứ không hiểu 36c thì nó sẽ thế nào nhỉ dù dĩnh tò mò chắc to bằng đầu đứa con nít ba tuổi đấy nhỉ tôi chiếu dáng tớ không đẹp bằng châu nhị ba vòng cô ấy đều đẹp hài hòa cô ấy cúp 34a đấy hồi nhỏ tớ có biết gì đâu, du dĩnh nói, đúng là hâm mộ các bạn quá, tớ chỉ cúp 32a, thế chúng ta chính là ba cô nàng cúp a rồi, từ ngọc nói, không phải ba cô nàng đi cướp là được rồi, tôi nói, hôm nay sao lại rảnh rỗi thế, tôi hỏi du dĩnh, tối nay đại hải có việc, tớ đến rủ cậu đi ăn, cậu rảnh không, ba người cùng đi ăn nhé, được thôi Từ Ngọc nói Đợi chút nữa, tớ kể cho các cậu nghe một chuyện 36C Du Dĩnh nói Tôi, Du Dĩnh và Từ Ngọc đến một nhà hàng Thượng Hải ăn cơm Mau kể cho chúng tớ chuyện 36C đi Suốt cuộc là ai thế? Tôi hỏi Du Dĩnh Trước tớ có kể ở công ty Có thêm một nữ luật sư mới Đến thực tập rồi phải không? Cô ấy tên là Olivia Hồ Kể từ khi cô ấy xuất hiện Cánh đàn ông trong công ty luật đều được mãn nhãn. Cô ấy thường xuyên mặc áo chĩ ngược à? Tư Ngọc hỏi. Cô ta còn có thể dùng hai bầu ngực để lau bàn kia kia. Du Dĩnh cười khẩy. Cậu ghét cô ta như thế. Chắc hẳn cô ta thường xuyên óng ẹo với đại hải phải không? Tôi đùa Du Dĩnh. Cô ta mới gây ra một chuyện nực cười. Du Dĩnh kể. Cô ấy mặc một chiếc váy hai dây. Chiếc áo ngực không quay bị rơi xuống, tuy đã kịp thời giữ lấy nó, nhưng như vậy cũng đủ xấu hổ lắm rồi. Khuôn mặt Du Dĩnh tỏ vẻ hạ hê. Chắc cô ta dùng loại áo lót rẻ tiền. Tôi nói. Cả tối hôm đó, Du Dĩnh chỉ nói xấu về cô nàng Olivia kia mà thôi. Tôi cảm thấy sự thù ghét của cô ấy không bình thường. Cô ấy không ngừng chế giễu vóc dáng của cô ta, rồi cười đến nỗi trào cả nước mắt. Dù sao thì cũng thấy rõ sự đố kỵ nhiều hơn thủ ghét. Khi từ Ngọc đi vào nhà vệ sinh, Du Dĩnh nói với tôi. Tớ muốn đi làm ngực. Làm ngực? tôi giật nảy người. Cậu có quen bác sĩ thẩm mỹ nào không? Tớ chưa đi thẩm mỹ bao giờ. tôi xấu hổ nói. Tớ biết đại hải thích ngực bự. Du Dĩnh buồn bã Chẳng phải cậu nói quan hệ hai người hiện giờ rất tốt đó sao? Hùng Hồ Sở Cậu cũng đang sử dụng áo lót thần kỳ rồi. Chính vì thế, tớ mới muốn đi làm ngực, để sau này khỏi cần phải dùng đến áo lót thần kỳ làm gì nữa. Tớ muốn anh ấy được thỏa mãn. Cơ thể này là của cậu, làm ngực rồi, sau đó có nhiều gì chứ lắm. Trước đây mọi người cứ tưởng nó an toàn, nhưng giờ đã được chứng minh có nhiều vấn đề rồi đó thôi. Tôi cố gắng khuyên can rồ dĩnh gạt bỏ ý niệm đi làm ngực. Giờ y học phát triển lắm. Tớ vừa mới đọc được tin tức, một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ đột nhiên bị vỡ ngực đấy. Dù dĩnh giật thót. Thật sao? Huống hồ, cho dù cậu có đi nầm ngực, cũng không thể khiến đại hải thỏa mãn được. Nếu như anh ấy yêu cậu, sẽ không để cậu mạo hiểm như thế. Cơ thể của cậu quả thật rất cân đối mà. Ngực có nhỏ một chút, thì cũng có vấn đề gì chứ. Mà to quá, chưa chắc cũng đã đẹp. Tớ từng gặp mấy khách hàng đi nâng ngược về Tay tớ chẳng may chạm phải Nó cứng lắm Không thật chút nào du dĩnh bị tôi dọa cho sợ Liền cười nói Thật ra tớ cũng chỉ nghĩ vậy thôi Chứ chưa đủ can đảm Lúc này từ Ngọc từ nhà vệ sinh trở về Các cậu đoán xem tớ gặp ai nào Ai Tôi hỏi Vương Tư Tư Trước đây cũng là người mẫu đó Cậu thấy rồi phải không? Tôi nhớ ra rồi. Vương Tư Tư là người mẫu thời trang rất nổi tiếng một thời, với biệt danh người đẹp ngực lép. Tuy sở hữu bộ ngực bằng phẳng, nhưng cô ấy rất có phong cách. Hóa ra cô ấy lấy chồng rồi. Tư Ngọc nói. Lấy chồng ổn không? Tôi hỏi. Chồng cô ấy là bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng, rất nhiều minh tinh đến đó. Cô ấy còn đưa cho tớ một tấm danh thiếp. Du Dĩnh phấn chấn hẳn lên Lần này Từ Ngọc gặp họa rồi Bác sĩ thẩm mỹ à Rất nổi tiếng phải không Du Dĩnh cầm lấy tấm danh thiếp Từ tay Từ Ngọc đọc kỹ Hình như vương tư tư nâng ngực hay sao ấy Trước đây ngực cô ấy phẳng lì Giờ đầy đặn lên rất nhiều Từ Ngọc kể Cho tớ cái này nhé Được không Du Dĩnh hỏi Từ Ngọc Cậu muốn thẩm mỹ à Từ Ngọc tò mò hỏi cậu không làm thật đấy chứ? tôi hỏi du dĩnh. hôm sau tôi vẫn không yên tâm, đành gọi điện cho du dĩnh. cậu không được tùy tiện đi thẳng mỹ đâu nhé, tôi cảnh cáo. tớ nghĩ suốt đêm qua rồi, đúng là không đủ can đảm. cậu hạnh phúc thật đấy, chẳng phải trải qua sự giày vò tương tự như khổ sở này? du dĩnh nói. nhưng tớ lại phải khổ sở tư tưởng về chuyện khác. cậu muốn gặp đại hải không? Tớ có thể gặp anh ấy không? Sao không được chứ? Tớ kể về cậu cho anh ấy nghe rồi. Du Dĩnh hẹn tôi ăn trưa ở khu Trung Hoàng. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Đại Hải. Anh ta hoàn toàn không giống một người thích phụ nữ có bộ ngực to. Đại Hải cao khoảng 1m78, khuôn mặt tuấn tú. Khi nghe Du Dĩnh nói, anh ta mê những người phụ nữ có bộ ngực to, làm tôi tưởng tượng ra dáng vẻ háo sắc của anh ta. Nhưng hóa ra không phải. Đại Hải là một luật sư tố tụng hình sự. Vụ bà Tống với chồng năm ngoái, anh ấy là luật sư biện hộ đấy. Du Dĩnh nói, Tôi chỉ đảm nhiệm vai trò luật sư biện hộ giai đoạn đầu cho bà ấy mà thôi, sau đó phải nhờ đến những luật sư lão làng khác. Đại Hải nói chữa, Bà ấy giết chồng, còn nấu thịt của ông ấy ăn, thế nào mà chỉ bị tù sáu năm, có phải như thế quá nhẹ không? Tôi hỏi Đại Hải, Pháp luật không xử theo kiểu một người nào đó có hành động chuyện gì đó không, mà theo kiểu người đó có được lý do hợp lý để giải thích những chuyện mình muốn làm hay không. Người đàn bà này có vấn đề về tinh thần. Đại Hải nói, Chồng bà ta suốt hai mươi năm không hề chạm vào người bà ấy. Du Dĩnh nói, Rõ ràng biết người có tội, vậy mà vẫn còn giúp đỡ người ta, phủ nhận và biện hộ. Như vậy có phải khổ sở lắm không? Tôi hỏi đại hải Pháp luật vốn đã là một cuộc vật lộn quá đau đớn rồi Tôi cũng từng nghe một câu tương tự Đó là hôn nhân chính là một cuộc vật lộn quá đau khổ Tôi nói Kết hôn hay không cũng là một cuộc vật lộn quá đau khổ Du dĩnh bất chợt cảm thán Ai oán nhìn sang đại hải Anh ta hình như chẳng để ý Làm người cũng là một cuộc vật lộn quá đau khổ Tôi nói đùa Ừ, đúng, đúng đấy. Du dĩnh gật cù như gà mổ thóc. Khi cô ấy cười, nước chanh trong miệng bỗng bắn vào áo, đại hải rút khăn tay của mình lau vết bẩn cho cô. Đại hải đối với cô ấy vẫn quan tâm, chăm sóc như thế. Chỉ có điều, đa phần đàn ông đều không muốn kết hôn. Vợ, vợ anh, liệu có nhìn lúc anh ngủ say, sẽ dóc thịt anh say nhuyễn, sau đó nấu ăn không? Khi trở về cửa hàng, Tôi gọi điện cho Văn Lâm. Chuyện ấy sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chắc hẳn cô ấy yêu anh rất nhiều, Nên mới muốn ăn thịt của anh. Một khi đã hận đến tận sường tủy, Chắc cũng dám lắm. Em không thích ăn thịt say. Ngộ nhỡ chẳng may suy xẻo, Anh biến thành đống thịt say. Liệu em có nhận ra mớ hỗn độn đó là anh không? Văn Lâm cười tôi hỏi. Không được nói nữa. Xin anh đấy. Tôi năn nỉ anh, nếu em phát hiện anh đã trở thành một đống thịt xay, em cũng đừng sợ nhé, đó chính là cái giá để em yêu anh đấy. Tôi không cầm nổi nước mắt, nếu vì tôi mà anh phải biến thành đống thịt xay thì tôi tình nguyện trả anh về cho người đàn bà ấy. Buổi tối khi đến lớp học thiết kế, tôi chỉ nghĩ đến đống thịt xay kia, chẳng còn chút hứng thú nào. Đi ăn cùng tôi nhé. Sau khi tan học, Trần Định Lương hỏi tôi Dù sao cũng chẳng có ai đi ăn cùng Tôi bèn đi theo anh ta Trần Định Lương chọn một nhà hàng Ý Tôi muốn một mì Ý thịt xay Anh ta nói với phục vụ phụ, Duy chút nữa thì tôi nôn luôn Trần Định Lương ăn món mì Ý thịt xay một cách ngon lành Tối qua tôi gặp người vợ cũ Anh ta nói Hai người thật có duyên với nhau Cô ấy có bầu rồi Bụng đã nổi rõ. Trần Định Lương đưa tay ra phụ họa. Anh cảm thấy vui mừng hay hụt hẫng. Tôi không thể đọc được khuôn mặt anh ta đang biểu hiện cảm xúc gì. Đương nhiên là vui rồi. Có điều cũng rất hụt hẫng. Cô ấy ở cùng tôi năm năm, đến chứng cũng chẳng có một cái. Thế mà vừa kết hôn với người chồng hiện tại đã có bầu. Anh ta cười nháo mó. Anh thích trẻ con lắm phải không? Không thích. Hơn nữa còn rất sợ Thế thì anh có gì phải ghen tị Cô ấy sinh con với người khác mà Những thứ anh không đạt được Thì kẻ khác cũng không thể đạt được Đúng không Tôi mỉm ai Chẳng phải cô cũng thế sao Anh ta hỏi ngược lại tôi Tôi làm gì có kinh nghiệm trong chuyện này Cô bán đồ lót phải không Anh muốn mua tặng ai à Có thiết kế đồ lót đặc biệt dành cho bà bầu không? Có thiết kế đặc biệt dùng cho bà bầu chứ. Bụng của họ to, mặc không vừa những mẫu đồ lót bình thường. Thông thường, các bà bầu cũng phải mặc những size đồ lót to hơn, vì ngực cũng sẽ trở nên to ra, không vừa với những cái cũ nữa. Sau khi sinh con, bộ ngực cũng sẽ trở nên bị chảy dễ, giãn nở, nên phải dùng những áo ngực có chất liệu cứng hơn một chút. Sau khi không sinh thêm con nữa, da ở vùng bụng sẽ bị nhão. Nhằn nhúm, nên cũng phải mặc kiểu áo nghịt lưng, đặc biệt để giúp bụng thòn nhỏ lại. Chính vì vậy, khi một khách hàng có bầu, chúng tôi lại càng tình doanh tốt. Tôi nói, Hóa ra là vậy, làm phụ nữ thật vất vả. Sao anh lại có hứng thú với phụ nữ mang thai vậy? Anh vẫn luôn nhớ về người vợ cũ, đúng không? Không, chỉ là khi nhìn thấy phụ nữ mang thai, tôi có cảm giác kỳ kỳ. Chúng tôi từng ngủ với nhau, tôi đã quen với cơ thể lõa lổ của cô ấy, nên giờ tự dưng thấy tò mò với sự thay đổi cơ thể của cô ấy mà thôi. Đàn ông đều như vậy sao? Sau khi chia tay rồi, vẫn nhớ về cơ thể người phụ nữ? Không phải bất cứ cơ thể người phụ nữ nào, anh ta cũng nhớ cả. Trần Định Lương nói. Không phải nhớ đến cô ấy, nhưng lại nhớ đến cơ thể của cô ấy. Điều này tôi không hiểu lắm. Đàn ông có thể chưa từng yêu người phụ nữ, nhưng vẫn có thể nhớ về cơ thể của cô gái đó, chỉ cần cơ thể cô ấy từng khiến anh ta thỏa mãn. Nếu như những gì anh nói, thì ký ức của người đàn ông chỉ có tình dục, chứ không có tình yêu. Tôi nói, lẽ nào đàn bà không như vậy sao? Ký ức của đàn bà nhất định phải có tình yêu. Nói dối, anh ta cười khẩy. Dựa vào đâu mà anh bảo tôi nói dối? Lẽ nào, đàn bà không bao giờ nhớ đến một lần làm tình nào đó với đàn ông sao? Đó là bởi cô ấy yêu người đàn ông ấy. Tôi nhấn mạnh. Nhớ về một lần làm tình, chính là một lần làm tình, không nên có nhân tố nào khác. Con người Trần Định Lương này thật đáng sợ. Anh ta rất tự tin, cũng rất tin vào năng lực hiểu phụ nữ của mình. Đương nhiên, đàn bà cũng vẫn có thể chỉ nhớ riêng về một cuộc làm tình nào đó. Nhưng để đích thân họ nói ra, Thì quả thật rất khó. Đó là do một người phụ nữ Đã nói cho tôi biết điều đó. Trần Định Lương nói Cô ấy nói chỉ nhớ về lần làm tình với anh Mà không yêu anh, đúng không? Tôi cố tình khởi gợi nỗi đau của anh ta. Cô rất thích chấm biếm người khác. Đó là sự trường của tôi. Tôi đáp ý nói Trần Định Lương lái xe rét đưa tôi về nhà. Quần sách thứ hai của Vũ vua quá lúc nào xuất bản thế, tôi tưởng hứa sẽ thiết kế bìa cho anh ta. Trần Định Lương hỏi. Anh ta sang Mỹ theo học một khóa sáng tác ngắn hạn. giữa anh ta và Từ Ngọc có một chút vấn đề, nhưng giờ chắc mọi chuyện đã ổn rồi. Có chuyện gì vậy? Mọi đôi nam nữ đều có vấn đề riêng mà. Nói cũng phải. Anh ta cười nói. Lái xe dép có thích không? Tôi nhìn điệu bộ lái xe rất thoải mái của anh ta. Cô có bằng lái xe không? Anh ta hỏi ngược lại. Có, thì từ năm năm trước, nhưng chưa bao giờ lái. Cô có muốn thử lái chiếc xe này không? Không, tôi không lái được đâu. Tôi đã quên mất cách khởi động xe rồi. Có bằng lái xe rồi thì không sợ mà. trần Định Lương dừng xe bên đường. Nào, xe để cô lái đấy. Không không. Tôi lắc đầu quầy quậy. Nào nào, không phải sợ, tôi ngồi ngay bên cạnh cô thôi mà. Trần Định Lương liên tục khuyến khích tôi, tôi đành liều lĩnh bỏ sang chỗ ghế lái. Cô nhớ cách khởi động xe thế nào chưa? Anh ta hỏi tôi, tôi gật đầu. Tốt rồi, bắt đầu. Tôi khởi động rồi nhấn ga phóng xe đi, tất cả đều thật lợi. Tuyệt của nó đấy, anh ta khen ngợi. Có thể tăng tốc một chút đấy. Tôi tăng tốc, xe lăn bon bon trên đường cao tốc. Không hiểu sao bỗng nhiên cả xe bị lật. Tôi và Trần Định Lương ngã văng xuống thùng xe. Làm sao bây giờ? Tôi hỏi anh ta. Đương nhiên phải trèo ra thôi. Liệu cô có làm được không? Tôi gật gật đầu. hồi nhỏ tôi thường chơi trọ trồng cây chuối, nên việc bị lật ngược trèo ra như thế cũng không mấy khó khăn. Điều khó xử nhất là tôi đang mặc váy. Nếu trèo ra trong tư thế trồng cây chuối, Khi và váy sẽ lật xuống, hở hết chân. Chân Định Lương sẽ trông thấy, thậm chí có lẽ anh ta còn trông thấy cả quần lót của tôi cũng nên. Chân Định Lương trèo ra ngoài xong rồi mới quay lại giúp tôi. "Chúng ta không bị thương, tài thật đấy." Chân Định Lương nói. Tôi và anh ta cùng hì hục lập chiếc xe lại. "Lần này để tôi lái xe." Chân Định Lương nói. "Thật kỳ lạ, chúng ta cùng lật xe trong một ngày." Có gì mà kỳ lạ, cùng ngồi trên một chiếc xe, thì cùng lận chứ sao? Ý của tôi là chúng ta trùng ngày sinh tháng đẻ. Cô trùng ngày sinh tháng sinh với tôi sao? Anh ta kinh ngạc. Đúng thế, mùng ba tháng 11. Không ngờ lại trùng hợp như thế. Anh ta vừa lái xe vừa nói. Xe đã đến khu nhà của tôi. Đến rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, tôi sẽ thanh toán tiền sửa xe. Tôi nói, nếu nó vẫn còn lái được, tôi sẽ không mang đến tiệm sửa xe. Chiếc này vốn dĩ khắp mình mẩy đầy thương tích rồi, giống như tôi vậy. Anh ta lại cười khổ. Tạm biệt. Tạm biệt, thật không muốn chia tay cô nhanh như thế này. Trần Định Lương nói câu đó, rồi nhấn ga đi mất. Tôi không có cơ hội để trông thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng có lẽ anh ta cũng không hề muốn tôi thấy được biểu cảm ấy. Tôi thật sự vô cùng kinh ngạc khi nghe thấy anh ta nói câu đó. Về đến nhà, tôi soi mình trong gương, tối hôm nay tinh thần tôi đã rất thoải mái, hóa ra phụ nữ rất cần được ai đó ngưỡng mộ. Ôi, dây chuyền của tôi đâu mất rồi? Chiếc dây chuyền văn lâm tặng tôi vẫn đeo trên cổ, sở biến đâu mất? Chắc lúc lật xe đã bị rơi mất rồi. Tôi vội vàng chạy xuống tầng, chiếc xe của trần định lương đã không còn chút bóng dáng. Chiếc dây chuyền rốt cuộc rơi trên xe, hay chỗ đất mà xe bị lật nhỉ. Tôi sửa mới phát hiện ra, mình không có số máy nhắn tin của Trần Định Lương. Đàng thất thiểu trên phố, định quay trở về nhà, thì bất ngờ thấy xe của anh ta quay trở lại. Có phải cô muốn tìm cái này? Anh ta hãng cửa kính xe, thò tay ra, trên tay là chiếc dây chuyền của tôi. Cô, cảm ơn anh. Tôi vui mừng hớn hở đưa tay đón lấy. Tôi thấy nó ở trong xe. Tôi lại tưởng bị rơi ra ngoài đất chỗ xe bị lật cơ đấy. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi quay vào khu nhà rồi, nhưng anh ta vẫn chưa nổ máy xe. Sao anh còn chưa nổ máy? Tôi hỏi. Lúc này, anh ta mới như sực tỉnh vẫy tay chào tôi. Trong tim tôi bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề. Làm sao đây? Tôi không định cố chấp nhận Trần Định Lương. Nhưng vẫn chưa hiểu phải nên thế nào. Hóa ra để từ chối một ai đó cũng là một sự việc rất khó khăn. Có lẽ anh ta cũng không hẳn là yêu tôi. Mà chỉ là đem đến cảm thấy cô đơn. Muốn tìm một hơi ấm của một người phụ nữ. Và vô tình lại gặp một người bán đồ lót như tôi. Anh ta đã nhầm tưởng những người phụ nữ bán đồ lót rất phong khoáng. Nên mới thử một chút xem tôi có lên giường với mình không. Tôi gọi điện thoại cho Từ Ngọc. Định kể chuyện này với cô ấy. Nhưng Tử Ngọc đã cướp lời trước. Vũ vô quá về rồi. Vũ vô quá đang ở cạnh tớ đây. Để tớ bảo anh ấy nói chuyện với cậu nhé. Tử Ngọc đưa ống nghe cho anh ta. Châu nhị, cô khỏe chứ? Giọng của anh ta rất vui vẻ. Tôi khỏe, còn anh? Anh mới về đến nơi à? Tôi hỏi. Tôi nhớ Tử Ngọc. Anh ta thẳng thắn nói. Tử Ngọc cướp điện thoại nói. Anh ấy về mà chẳng nói cho tớ một tiếng, khiến tớ giật nảy mình. Chúng tớ đi ăn đêm đây, cậu đến đây không? Thôi, không làm bóng đèn gây trở ngại đôi tình nhân lâu ngày mới được trùng phùng Cậu gọi tớ có việc gì vậy? Từ Ngọc hỏi. Không có gì đâu, ngày mai gặp rồi tớ kể cho mà nghe. Tôi cúp máy, nỗi xót xa lại cuộn lên. Sao Từ Ngọc và Vũ Vũ Quá lại có thể tự do bên nhau, mà tôi và Văn Lâm lại không thể. Tôi chỉ có thể dành tình yêu của tôi và Văn Lâm sâu đậm này và khó tìm hơn Vũ Vua Quá và Từ Ngọc. Thậm chí so với tất cả những mối tình khác trên thế gian này, chỉ có thế thôi mới có thể chấp nhận nỗi thống khổ khi không thể kết hợp được với anh. Tôi bỏ chiếc dây chuyền bọ cạp vào trong nước ấm rửa thật sạch. Giá như tôi là con bọ cạp thì tốt biết mấy. Chỉ cần ác vừa đủ, chỉ cần độc vừa đủ thôi, thì tôi đã có thể nghĩ ra trăm phương ngàn kế Để cướp phần lầm từ tay người đàn bà kia. Nhưng tôi không thể làm nổi. Một người đàn bà có lương tâm, thật ra cũng không nên làm kẻ thứ ba. Tối hôm sau, Từ Ngọc tìm tôi cùng đi ăn cơm. Cô ấy nói Vũ vô quá muốn cảm ơn, vì tôi đã thay anh ta chăm sóc tốt cho Từ Ngọc. Chúng tôi cùng ngồi ăn ở một nhà hàng Hàn Quốc. So với hồi trước khi đi Mỹ, Vũ vô quá trông rắn giỏi hơn rất nhiều, đã trở về như ngày đầu tôi gặp anh ta. Anh ta ăn mặc vẫn không chút thay đổi nào cả Vẫn đi đôi giày thể thao Chỉ mỗi cái túi là khác Anh ta không bị thần kinh Điều đó cũng coi như may mắn lắm rồi Châu nhị muốn biết vì sao chim ruồi lại có thể bay lùi. Từ Ngọc nói với Vũ vô quá Đó là thông tin trong lá thư tình Mà anh ta đã gửi cho từ Ngọc Bởi đôi cánh của chim ruồi khá đặc biệt Vũ vô quá nói Đặc biệt thế nào tôi hỏi vũ vồ quá nói trung bình mỗi giây đôi cánh của chim ruồi vỗ hơn năm lần vì tốc độ rất nhanh nên có thể bay tại chỗ tiến lên hoặc lùi lại trong không trung dù bình thường cũng bay thẳng nhưng đôi cánh chim ruồi cũng có thể mỗi giây vỗ hơn ba lần mỗi tiếng có thể bay khoảng năm đến sáu km chim khổng tước mỗi giờ chỉ có thể bay khoảng hai đến ba km hóa ra là thế coi gật đầu. "Thật ra, bay lùi cũng chẳng có tác dụng gì đáng kể." Vô Vô Quá nói. "Tại sao?" Từ Ngọc hỏi anh ta. "Con người cũng không nhất thiết phải đi lùi, nếu muốn quay trở lại điểm ban đầu, chỉ cần quay người lại rồi tiến bước về phía trước là được." Vô Vô Quá nói. "Nhưng con người không thể quay trở về điểm ban đầu được, tư tưởng có thể bay lùi, nhưng cơ thể thì không thể." Tôi nói, em tình nguyện không đi lui, bàn tay từ ngọc đặt trên đùi anh ta nói, nếu vũ vô quá lại giống như hồi trước khi đi Mỹ, thì có phải đáng sợ lắm không? Thời gian đó trông anh thật đáng sợ, tôi cũng để thêm vào, anh ta cười khì khì. Hồng công hình như không có chim ruồi, tôi hỏi. Chim ruồi đa số phân bố ở vùng Nam Mỹ và Bắc Mỹ, có khoảng hơn 300 loài. Vũ vô quá trả lời tôi Có thể tìm thấy mẫu của chim ruồi không? Tôi hỏi anh ta Cô muốn sao? Sao cậu lại có hứng thú với chim ruồi thế? Từ Ngọc tò mò hỏi Bởi trên đời này Không có loài nào như thế Lúc ở Mỹ Tôi có quen một người bạn Anh ấy nghiên cứu về các loài chim Để tôi hỏi anh ta thử xem Vũ vô quá nói Cảm ơn anh Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ viết một cuốn sách về chim ruồi không? Tôi nói với Vũ vùa quá. Chuyện khoa học biến tượng á. Một người đàn ông hóa thành con chim ruồi, cứ bay lùi mãi, bay về quá khứ gặp gỡ người con gái, vốn dĩ không thể bên nhau. Tôi mơ màng nói. Trong mắt người tình sẽ là Cúp A. Tôi và Văn Lâm cùng ngồi trong nhà ăn cơm. Tôi phát hiện trên cổ tài anh xuất hiện một chiếc đồng hồ. Mà tôi chưa từng thấy bao giờ Điều này bỗng nhiên khiến tôi bất an Văn lầm cũng nhận ra tôi Cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay đó Anh tự mua đấy Anh ấy nói Em đâu có hỏi anh Tôi cố tình lặng lờ vẻ không để ý Nhưng em cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ của anh Anh cười hiền hòa Thật sao Anh mua chiếc đồng hồ này từ 10 năm trước rồi Tự dưng mấy hồng trước lôi ra đeo Thật sao? Tôi trả lời vẻ thờ ơ, không quan tâm Chẳng lẽ em nghĩ ai đó tặng anh sao? Em không biết Ngoài em ra, chẳng còn người phụ nữ nào tặng quà cho anh đâu Anh đặt bàn tay ấm áp của mình trên vai tôi Đột nhiên, tôi cảm thấy cơn bị thiết cuộn trào lên cổ họng Khóe mắt bỗng nhìn cay xè Bởi tôi không phải người đàn bà duy nhất ở bên cạnh anh ấy Chính vì thế mà chỉ một chiếc đồng hồ thôi cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều như thế. Chỉ một chi tiết dù nhỏ nhoi thôi, tôi cũng không thể bỏ qua. Em nào cũng muốn nhìn chằm chằm vào đồng hồ của anh chứ? Tôi nhẹ nào. Đừng khóc nào. Văn Lâm lấy khăn tay của mình là lau nước mắt cho tôi. Sao lúc nào em cũng khóc vào những lúc vui vẻ nhất? Chúng ta khó khăn lắm mới có những giây phút ở bên nhau như thế này. Đáng lẽ em phải vui vẻ lên mới phải? Giọng văn lầm xót xa. Có lẽ anh nói đúng, em nên vui mới phải, bởi vì em không biết đến lúc nào sẽ không còn được gặp anh nữa. Trừ khi anh chết. Em muốn hỏi anh một lần nữa, liệu anh sẽ ly hôn chứ? đột nhiên, tôi đủ dũng khí để bụt miệng hỏi văn lầm câu đó. Anh ấy không trả lời. Ba giờ sáng, Du Dĩnh gọi điện thoại đến. Cậu vẫn chưa ngủ đấy chứ?" Cô ấy hỏi tôi. "Tôi không ngủ được." "Sao vậy?" "Có lẽ tôi đang quá cần một sự an ủi, mà Du Dĩnh lại là người bạn thân của tôi thời thơ ấu, nên tôi đã kể hết chuyện của mình và van lầm cho cô ấy nghe." "Tôi không ngờ." Giọng Du Dĩnh buồn thiu. "Không ngờ tớ là kẻ thứ ba phải không?" "Tuy tớ không nghĩ cậu là một người mẹ hiền vợ đảm." Nhưng thật sự, không bao giờ tớ có thể ngờ rằng, cậu lại trở thành kẻ thứ ba như thế. Tớ nhớ hồi trước khi chuyển đi, cậu là một đứa con gái rất độc lập. Thì chính những người phụ nữ độc lập mới trở thành kẻ thứ ba mà. Chính cái cá tính độc lập ấy mới có thể chịu đựng được sự cô đơn. Còn những quý cô cá tính, chỉ cần có chút dựa dẫm, ỉ lại, thì chắc chắn đã trở thành thành chính mất rồi. Tôi nói một lèo nếu như tớ thì nên làm chính thất hay kẻ thứ ba? Du dĩnh nói Cậu thật sự quá khó nói, nhưng với tình hình hiện nay thì cậu chính là chính thất rồi còn gì? Hơn nữa trong tương lai còn là phu nhân của vị luật sư kia nữa đấy. À, Đại Hải đâu? Anh ấy đang ngủ trong phòng, tớ đang ở trong bếp gọi điện cho cậu. Trong bếp? Lúc nãy tớ không ngủ được nên muốn tìm cái gì đó để ăn. Nhìn vào trong bếp rồi, lại chẳng muốn ăn gì nữa. Chỉ muốn gọi điện thoại cho cậu thôi. Giọng du dĩ ngập tràn những nỗi niềm. Có chuyện gì sao? Tôi hỏi. Tớ ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ lạ trên xe của đại hải. Mùi nước hoa lạ? Nước hoa tớ dùng là Mochino nâu năm còn mùi kia chắc chắn là mùi Dior. Thế cậu làm thế nào? Tớ hỏi đại hải, loại nước hoa nào mà thơm hơn mùi của tớ thế? Du Dĩnh cười lớn lên trong điện thoại Cậu thoải mái đến thế sao Tôi hơi ngạc nhiên Tớ cũng thật sự ngạc nhiên Khi thấy mình thoải mái đến thế Hay có phải tớ không còn yêu anh ấy nữa không Thế Đại Hải trả lời ra sao Anh ấy bảo không hiểu tớ nói cái gì Có phải loại nước hoa mà cô Olivia Hồ kia dùng không Tôi hỏi Không, cô ta dùng loại khác. Thế thì chắc Là Đại Hải đã tiện đường đưa cô nào đó về nhà, mà cô ta lại dùng nước hoa đi uông? Tôi an ủi. Tớ cũng tự an ủi mình như vậy. muội quá nhẹ cảm cũng là một khuyết điểm. Tôi nói, đúng thế, nếu không ngửi thấy mùi nước hoa ấy, thì hôm nay đã không bị mất ngủ như vậy. Cậu không biết, tớ ngưỡng mộ cậu như thế nào đâu. Cậu và Đại Hải được sống chung với nhau như thế, đáng lẽ phải nên trân trọng từng giây từng phút. Đừng nghi ngờ lẫn nhau như thế. Nếu cậu và Văn Lâm có thể được sống chung với nhau như vậy, có lẽ cậu cũng sẽ có những lúc buộc phải nghi ngờ thế này. Du Dĩnh nói. Có lẽ cô ấy nói đúng. Lúc nào tôi cũng mong muốn mình có thể được sống chung với Văn Lâm. Nhưng không nghĩ được rằng, hôm nay chúng tôi còn đang yêu nhau. Yêu đến sâu đậm, nồng cháy, cũng bởi vì chúng tôi không thể sống bên nhau. Còn khi đã được sớm tối bên nhau, Cuộc sống lúc bấy giờ lại trở thành một chuỗi liên hoàn những việc khiến người ta phải đau đầu chán ngán. Hai người sao vẫn chưa kết hôn? Kết hôn rồi có phải cậu sẽ an tâm hơn không? Tôi hỏi. Trước đây khá lâu, anh ấy có đề cập đến vấn đề này. Nhưng hai năm trở lại đây, anh ấy còn không nhắc đến chuyện này nữa. Mà anh ấy không nhắc thì tớ cũng không đả động. Có thể nhiều người sẽ cho rằng tớ ngốc nghếch. Đã ở bên cạnh anh ấy tận 7 năm trời Thì đủ lý do để bắt anh ấy kết hôn với mình Nhưng tớ lại không thích đi hiếp người khác Tớ hy vọng Anh ấy sẽ cầm tâm tình nguyện lấy mình Chứ không phải Vì đã làm mất mát đi tuổi thanh xuân của tớ Nên mới kết hôn Hai việc này khác hẳn nhau Hơn nữa tớ cũng cảm thấy mình Không còn yêu anh ấy nhiều như trước nữa Chẳng phải cậu cũng rất lo lắng cho anh ấy sao Có lẽ chúng tớ chỉ quen cuộc sống có nhau Sống bên cạnh nhau, mà không muốn phải làm lại từ đầu với một người khác. Tớ cho rằng cậu yêu anh ấy nhiều hơn trước. Tôi nói. Sao cậu lại nghĩ thế? Chính bởi càng ngày, càng yêu một ai đó, mà càng ngày càng cảm thấy sợ mất đi người ấy. Bản thân mình không thể chịu nổi áp lực đó, nên đã tự nhủ với mình rằng, mình không còn yêu người ta nhiều nữa. Nghĩ như vậy, để ngộ nhỡ mất đi người ta thật, sẽ không quá đau lòng cô ấy lặng thinh có phải tớ đã nói đúng không tôi hỏi cô ấy hít sâu một hơi rồi nói tớ chỉ là một thư ký dù có cố gắng đến mức nào cũng vẫn chỉ là thư ký không bao giờ có thể gây dựng cho mình một sự nghiệp riêng nhưng sự nghiệp của đại hải lại khác không phải tớ đố kỵ gì với anh ấy hai người thân thuộc với nhau như vậy thì không nên có sự đố kỵ nhưng tớ lúc nào cũng thấy mình có cảm giác không an toàn Tương lai của anh ấy vô cùng sáng lạn, còn tớ thì gần như đã đến đích. Cuối cùng tôi cũng hiểu nguyên nhân khiến Du Dĩnh buồn lòng đến vậy. Cô ấy vừa mong muốn Đại Hải thành công trong sự nghiệp, nhưng cũng lại sợ sau đó khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng lớn. Ba ngày sau, Đại Hải xuất hiện trong cửa hàng của tôi. Tôi có chút ngạc nhiên trước sự đột ngột của anh ta. Tôi muốn tặng Du Dĩnh một món quà. Đại Hải nói. Hóa ra thế Xem ra quan hệ của hai người họ không tồi. Dạo này cô ấy mua khá nhiều sản phẩm của hãng này Tôi nghĩ chắc hẳn cô ấy rất thích nó Để tôi mang mấy mẫu đẹp nhất cho anh chọn Tôi đem ra mấy mẫu áo ngủ bằng tơ lụa Để đại hải chọn Anh ta nhanh chóng chọn được một chiếc áo màu hồng phấn Đúng là luật sư Sự lựa chọn rất sáng suốt Dù dĩnh đâu Tôi hỏi anh ta Cô ấy có hẹn cùng bạn đi ăn trưa? Cô có thời gian không? Cùng đi ăn trưa với tôi được không? Đại Hải nói Anh không sợ Du Dĩnh trông thấy lại hiểu lầm sao? Tôi cười hỏi Cô ấy không ghen đâu Đúng là anh ta không hiểu Du Dĩnh Không biết cô ấy đã ghen đến thế nào Tôi cùng Đại Hải đến một cửa hàng tứ xuyên Dạo này hình như Du Dĩnh có tâm sự gì đó Đại Hải hỏi tôi Tôi cũng không biết Tôi nói Không muốn kể chuyện của cô ấy cho anh ta hay Đại Hải châm một điếu thuốc ngả người ra ghế nói Tôi rất yêu cô ấy Tôi vô cùng ngạc nhiên Không hiểu sao Đại Hải là bộc bạch tình yêu của mình Với du dĩnh trước mặt tôi như vậy Nhưng dù gì thì Tình cảm một người đàn ông Có thể thẳng thắn với một kẻ khác rằng Mình yêu bạn gái như vậy Cũng khiến người ta vô cùng cảm động Tôi nghĩ Trong giây phút này Sự buồn phiền, lo lắng của Du Dĩnh quả thật quá thừa. Bọn họ tuy đã yêu nhau, ở bên nhau bảy năm, nhưng hình như vẫn không hiểu nhau. Anh ta không biết cô ấy đang ghen, cô ấy lại không biết anh ta yêu mình đến mức nào. Hai người này rốt cuộc đã chia sẻ với nhau những gì trong cuộc sống chung nhỉ? Sao anh lại nói với tôi điều đó? Tôi hỏi Đại Hải. Cô là người bạn thân thuộc ấu thơ của Du Dĩnh, từ trước đến nay. Cô ấy chưa từng có người bạn nào. Đại Hải nói Anh muốn tôi nói với cô ấy không? Tôi muốn biết có phải Đại Hải muốn tôi chuyển lời của anh ta cho Du Dĩnh hay không? Đại Hải lắc đầu Tôi có dũng khí để nói với cô ấy rằng Tôi rất yêu cô ấy Nhưng lại không thể mở miệng để nói cho cô ấy hay Tại sao? Tôi không mấy ngạc nhiên Cô ấy là kiểu người khó có thể mở lời yêu Đây là lần đầu tiên, tôi nghe thấy có một kiểu phụ nữ được người đàn ông yêu, nhưng lại khiến họ không muốn biểu lộ tình yêu. Ý anh nói, cô ấy không đáng được yêu. Không. Đại Hải đang nghĩ nên dùng từ ngữ nào thích hợp với ý anh ta muốn nói. Có vẻ anh ta rất cẩn trọng với cách sử dụng từ. Cũng giống như khi trên tòa án, anh ta muốn lời nói của mình phải chuẩn xác ở một mức độ cao nhất. Cũng giống như một số luật sư. Ta sẽ không nói thật với họ, bởi ta không biết họ sẽ nghĩ như thế nào, thậm chí còn không biết họ có tin vào lời nói thật của ta hay không. Cuối cùng Đại Hải cũng nghĩ ra cách giải thích. Anh cho rằng cô ấy sẽ không tin tình yêu của anh sao? Dường như cô ấy không quan tâm đến tôi lắm. Suốt cuộc, Đại Hải cũng nói rõ ý hơn một chút. Theo như tôi biết thì cô ấy rất quan tâm đến anh. Nếu Đại Hải biết rằng, dù Dĩnh từng muốn mạo hiểm đi nâng ngược vì mình, chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ nói ra câu đấy. Cô ấy nói vậy với cô sao? Đại Hải hình như rất vui. táo lại tôi biết, hai người rất quan tâm cho nhau. Nhưng cô ấy lúc nào cũng thở ơ với tôi. Tôi hiểu rồi, chắc Đại Hải đang nói đến chuyện nước hoa đó. Có phải anh nói đến mùi nước hoa lạ trên xe của anh không? Rõ ràng cô ấy đã không chất vấn, hạnh hệ anh mà còn tỏ ra rất thoải mái hỏi anh rằng Mùi nước hoa nào thơm hơn của cô ấy, đúng không? Tôi hỏi đại hải Cô ấy kể cho cô nghe sao? Ừ Có phải biểu hiện của cô ấy không giống với mọi phụ nữ bình thường khác? Thế mùi nước hoa ấy là của ai? Tôi tiện đường đưa một nữ viên kiểm soát về nhà Chắc mùi nước hoa ấy là của cô ta Tôi đã đoán đúng Ghen không nhất thiết phải là biểu hiện quan tâm hay thờ ơ người khác Tôi nói Biểu hiện bên ngoài của Du Dĩnh không có gì gọi là ghen cả Nhưng kỳ thực Chính bởi cô ấy rất sợ Đại Hải biết mình đang ghen Nhưng không ghen cũng khiến người khác khó mà hiểu được Đại Hải cười khổ sở Sau khi rời khỏi nhà hàng Tôi và Đại Hải cùng đi men theo cầu vượt Tôi luôn cho rằng Chỉ cần cả hai người còn yêu nhau Cuộc sống đương nhiên vẫn có thể tiếp diễn tốt đẹp. Hóa ra không phải vậy. Một số người, trong tim rõ ràng rất yêu người kia, nhưng lại không biết phải thổ lộ như thế nào. Tôi và đại hải cùng đi lên cầu vượt. Một người đàn ông đang ung trọ trong lòng chiếc khăn màu mè sặc sỡ, nổi bật lên hẳn trong đám đông, đang đi lại nội nhịp ấy. Người đàn ông đó bỗng dừng chân ngay trước mặt tôi. Hóa ra là Trần Định Lương. Là anh sao? Tôi kinh ngạc. Trần Định Lương có vẻ xấu hổ, chắc anh ta tưởng Đại Hải là bạn trai tôi nên đang do dự có nên chào hỏi tôi không. Cô gặp bạn, vậy tôi đi trước nhé. Đại Hải nói với tôi. Anh định đi đâu thế? Tôi hỏi Trần Định Lương. Đó là bạn trai cô à? Anh ta hỏi ngược lại. Tôi chỉ mỉm cười không đáp, nghĩ rằng mình không cần phải giải thích với Đại Hải có phải là bạn trai của tôi hay không. Anh ta hiểu lầm. Thì cứ để hiểu lầm như vậy đi Như vậy lại càng hay Mảnh vải này đẹp thật đấy Tôi đưa tay sờ vào mấy vải trên anh ta Chất liệu mềm mại Đẹp quá Đúng thế Đây là lụa cao cấp của Thượng Hải đấy Dùng may áo sao Trần định lương gật gật đầu Tôi nhớ anh ta là thiết kế của một tập đoàn may mặc Sao có chuyện may áo cho người khác được chứ Tôi đổi nghề rồi Tự thiết kế tự mày những sản phẩm mang thương hiệu của chính mình. Chúc mừng anh. Tôi bắt tay Trần Định Lương. Hai tay anh ta bận ôm đống vải, không thể bắt tay tôi. Tôi vẫn còn thời gian, anh định đi đâu? Tôi có thể cầm vải giúp anh. Tôi nói. Nặng lắm đấy. Trần Định Lương vừa nói vừa đưa sấp vải to nhất đặt vào tay tôi. Anh, anh lại đưa cho tôi sấp vải này sao? Tôi trách anh ta không hiểu phép tắc ân cần. Chăm sóc phụ nữ gì cả. Những việc đàn ông làm được, đàn bà cũng có thể làm được. Anh ta thẳng nhiên nói. Tôi ồn sắp phải nặng chịu đó, lẹo đéo đi theo sau anh ta. Anh định đi đâu? Sắp đến rồi. Anh ta bước vào một siêu thị. Cửa hàng của anh ta chỉ là một cửa hàng nhỏ, rộng khoảng mười mấy mét vuông. Cửa hàng của anh đây sao? Tôi cảm thấy một chỗ như thế này quả thật rất thiệt thòi cho anh ta. Văn phòng trước đây của tôi có cảnh biển, còn văn phòng hiện tại có cảnh chợ. Anh ta tự chào phúng. Lần trước gặp mặt, không thấy anh nói về chuyện tự mở cửa hàng. Người đàn ông lúc nãy không phải là bạn trai của cô. Trân Định Lương cầm sắc vải trên tay tôi. Sao anh biết? Ánh mắt của hai người không giống một đôi tình nhân. Ánh mắt của những đôi tình nhân không phải lúc nào cũng mãi mãi yêu thương nhau như thế. Anh ta là bạn trai của tôi, chỗ này chỉ riêng mình anh thôi à? Tôi còn một người bạn nữa. Liệu tôi có nên may một bộ quần áo chúc mừng anh, nhân dịp khai trương cửa hàng không nhỉ? Tôi hỏi. Đương nhiên rất hoàn nganh rồi, cô muốn may một bộ thế nào? Hiện tại tôi chưa nghĩ ra. Để tôi lên ý tưởng cho cô nhé, tôi biết cô mặc kiểu nào thì sẽ rất đẹp. Tôi mặc kiểu gì thì đẹp vậy? Tôi tò mò hỏi anh ta. Sau khi may xong thì cô sẽ biết. Tôi tức xỉ khói. Lúc nào thì may xong? Xong lúc nào tôi sẽ báo cô lúc ấy. Chắc hẳn anh không đối xử như vậy với những khách hàng khác chứ? Tôi sẽ đưa ra một ngày hoàn thành cụ thể. Tại sao tôi lại không thể? Có lẽ tôi sẽ tìm mẩn hơn để thiết kế bộ quần áo của cô. Vì thế cô đừng hỏi tôi lúc nào may xong nhé. buổi tối... Tôi cùng ngồi ăn cơm với Tư Ngọc và Du Dĩnh. Hôm nay đại hải đến tìm tớ. Tôi nói với Du Dĩnh, cô ấy có chút giật mình. Anh ấy tìm cậu có chuyện gì vậy? Anh ấy nói với tớ rằng anh ấy rất yêu cậu. Vẻ mặt của Du Dĩnh rất kỳ lạ, lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó cười lớn, tiếng cười càng lúc càng ngọt ngào. Sao anh ấy lại muốn nói vậy với cậu? Du Dĩnh hỏi. Bởi anh ấy mà nói với cậu, không bao giờ cậu tin. Cậu đừng nói là tớ nói với cậu nhé, tớ đã hứa không nói rồi. Từ trước đến giờ, anh ấy không hề nói với tớ. Cũng từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ nói mình yêu anh ấy cả, đúng không? Tôi hỏi lại dù dĩnh, cô ấy không nói gì cả. Cậu chưa từng nói mình yêu anh ấy sao? Từ Ngọc thì ngạt hai người sống cùng nhau bảy năm rồi kia mà. Có nhiều câu không cần phải nói ra mà. Du dĩnh nói nhỏ. Tớ thường xuyên nói với Vũ vô quá rằng tớ yêu anh ấy. Từ Ngọc nói một cách rất tự nhiên. Lời này thật khó thốt ra mà. Du dĩnh vẫn cố chấp. Từ trước đến giờ, tớ chưa từng nói với một người đàn ông nào rằng tớ yêu anh ta. Đại Hải rất muốn nghe cậu nói đấy. Tôi nhấn mạnh. Thật vậy sao? Sao ngấy không nói trước với tớ đi? Quả thật tôi quá phục dù dĩnh, câu nói đầy điều thương đó cũng cần phải có người mở miệng trước. Lẽ nào còn phải đợi đến lúc sinh ly tử biệt mới có thể nói sao? Tôi không bao giờ kéo kiệt nói câu ấy cả. Cậu sợ thua, đúng không? Tôi nói với dù dĩnh. Nếu cậu nói trước với một người đàn ông rằng cậu yêu anh ta, hẳn anh ấy sẽ cho rằng cậu rất yêu anh ấy. Cậu yêu anh ấy nhiều hơn anh ấy yêu cậu. Như vậy dường như cậu đã thua rồi Cậu nghĩ vậy đúng không? Tôi hỏi cô ấy Đàn ông là vậy Nếu cậu cho rằng cậu yêu anh ta Anh ta sẽ không nói yêu cậu Du Dĩnh nói Tại sao lại không chứ? từ Ngọc thắc mắc Đàn ông một khi biết rằng cậu yêu anh ta Anh ta sẽ không bao giờ mở miệng nói yêu cậu nữa Bởi anh ta đã ở thế thượng phong Chỉ những lúc người đàn ông cảm thấy không đủ tự tin Anh ta mới thốt ra câu anh yêu em. Du Dĩnh giải thích. Có lẽ tôi quyền mất, Du Dĩnh là một người rất sợ thua. Hồi còn nhỏ, dù thế nào cũng không bao giờ cô ấy thì nhảy dây cùng tôi, bởi cô ấy biết chắc chắn mình sẽ thua. Vì không muốn ở thế hạ phong nên cậu mới giả vờ không ghen tuông như vậy, đúng không? Tôi hỏi thằng. Tại sao phải để anh ấy biết tớ ghen chứ? Đại hải không thích người phụ nữ hay ghen. Du dĩnh nói Cậu không ghen, anh ấy lại cho rằng cậu thờ ơ, không quan tâm đến anh ấy Tôi nói Còn nói tớ thờ ơ, không quan tâm đến anh ta sao Du dĩnh nổi giận Tôi biết cậu rất quan tâm đến anh ấy, chính vì thế mới không dám ghen Nhưng đàn ông ấy mà, họ không tỉ mỉ, cặn kẽ, sâu xa như đàn bà đâu Anh ta sẽ không hiểu được những nỗi khổ tâm của đàn bà đâu Tôi ôn tồn nói. Sao cậu và Đại Hải cứ như đang đánh trận vậy? Ai cũng phải mặc áo giáp để trả thù thế sao? Từ Ngọc không hiểu nổi hỏi Du Dĩnh. Tôi bắt đầu lo thay cho Đại Hải và Du Dĩnh. Bọn họ ở bên nhau đã bảy năm. Hóa ra con đường bằng phẳng lại có giới hạn của nó. Ai cũng nói rất yêu thương, quan tâm, lo lắng cho đối phương. Nhưng lại khoác bộ mặt giả vờ như không hề có gì vậy. Ai cũng không chịu nhượng bộ. Ai cũng không muốn nhận thua. Mối quan hệ kiểu này quả thật vô cùng nguy hiểm. Chia tay từ Ngọc và Du Dĩnh, về đến nhà đã là 12 giờ đêm. Văn Lâm gọi điện thoại cho tôi. Anh đang ở đâu vậy? Tôi hỏi anh ấy. Ở văn phòng. Nếu bây giờ em nói rằng em yêu anh, liệu anh có cho rằng mình đang ở thế thượng phong không? Sao lại thế chứ? Chắc chắn không thế chứ. Nếu không tin, giờ em nói anh nghe thử xem. Em không nói, anh nói trước đi. Bên cạnh anh còn có người mà. Thế tại sao anh lại gọi cho em? Anh nhớ em. Trong một đêm như thế này, ba chữ anh nhớ em, thật sự vô cùng ấm áp và cảm động. rốt cuộc, chúng tôi hạnh phúc hơn đại hải và du dĩnh. Bọn họ có thể ở biệt nhau đấy, nhưng mỗi người lại ôm trong lòng một mối tâm sự riêng. Còn tôi... Văn lâm đều tỏ tường, tâm sự của anh, điều duy nhất mà tôi không biết, đó chính là tình cảm thật sự của anh đối với vợ mình. Anh nói anh nhớ em, làm em kiêu ngạo rồi đấy, sợ anh đang ở thế hạ phong rồi nhé. Tôi đùa anh. Lúc nào anh chẳng ở thế hạ phong? Giọng anh vô cùng đáng thương. Em bị anh sỏ mũi dắt đi, thế mà anh còn nói mình ở thế hạ phong à? Em có thể rời xa anh bất cứ lúc nào mà. Anh cũng có thể rời xa em bất cứ lúc nào. Em chẳng qua, cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh mà thôi. Tôi buồn bã nói. Anh không coi em là khách qua đường. Tôi biết, Văn Lâm không coi tôi là khách qua đường. Chỉ là tôi cảm giác thân phận của mình suốt cuộc cũng chỉ là khách qua đường mà thôi. Trước đây, tôi không biết thành phận lại quan trọng đến thế đối với một người phụ nữ. Khi gặp Văn Lâm, tôi mới phát hiện hóa ra danh phận cũng là thứ thực sự quan trọng. Chỉ có tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Tôi bắt đầu hiểu tại sao một số người phụ nữ không có tình yêu nhưng vẫn khư khư nắm lấy danh phận của mình. Dù không tình yêu, không danh phận nhưng dù chết cũng phải nắm cho chắc. Còn một ngày giữ danh phận ấy thì còn là người của anh ta, còn cơ hội đợi anh ta quay về. Nỗi đau của người đàn ông đối với người phụ nữ Có lẽ cũng chính là không thể cho người phụ nữ ấy một danh phận. Vì thế anh ta mới dùng rất nhiều tình yêu để chuộc tội. Anh yêu em nhiều như thế, liệu có phải vì thương hại? Anh không cần phải làm thế, bởi đó chính là điều em tự chọn cho mình. Tôi xót xa. Nếu không yêu người ta, thì làm sao thấy thương hại? Văn Lâm ân cần nói. Văn Lâm cút máy, tôi ngâm mình trong bồn tắm. Tắm xong vẫn không tài nào ngủ được, lăn lộn cả đêm trên giường. Văn Lâm nói rằng, nếu không yêu sẽ không xót xa. Thế là yêu trước hay xót xa nhỉ? Anh ấy xót xa vợ mình, vậy có phải trước đây anh ấy cũng từng yêu cô ta? Ba giờ sáng, dưới lầu dậy lên mùi bánh thơm phức. Bình thường, bảy giờ sáng, chị Quách mới bắt đầu làm bánh. Sao hôm nay lại dậy thơm mùi bánh vào giờ này chứ? Tôi mặc quần áo bước xuống xem sao. Tôi gõ cửa tiệm bánh, một lúc sau, chị quét ra mở cửa. Tóc chị có vẻ rối bời, dáng vẻ tiểu tụy, son môi trên mặt cũng nhợt nhạt, bình thường chị trang điểm rất kỹ Cô châu, vẫn chưa ngủ sao? Chị hỏi. Em không ngủ được, lại người thấy mùi bánh thơm quá. Xin lỗi, đáng lẽ chị không nên làm bánh vào lúc này, nhưng chị chẳng biết làm gì, chị cũng không thể nào trở mắt được. Sọng chị tràn đầy nỗi niềm. Nếu em cũng không ngủ được, vào đây làm ấm trà nhé. Bánh cũng sắp làm xong rồi. Vâng ạ. Thật sự tôi không kiểm chế nổi sức hấp dẫn của mùi bánh thơm ngọt ngào ấy. Chẳng phải bánh đã có người đặt rồi sao? Không, chị tự làm đấy. Em đến xem này. Chị ấy dẫn tôi vào bếp, lấy trong lò nướng ra một chiếc bánh vừa nướng đủ độ. Đó là một chiếc bánh cà tô xoài rất đẹp tôi ăn một miếng ngon thật đấy chị quách bánh này ngon quá tôi khen thật lòng cô đừng gọi tôi là chị quách bạn bè đều gọi tôi là quách trúc trúc măng trúc ấy hả tôi ngạc nhiên bố tôi rất thích ăn măng trúc nên gọi luôn tôi là trúc quách trúc cái tên cũng thật đặc biệt trúc có đặc điểm tốt ở chỗ quanh năm đều có thể ăn tôi cũng thích ăn măng Sao chị lại bán bánh ngọt thế? Tôi học từ mẹ. Bà là người phụ nữ của gia đình, rất thuần thuộc thiền chức của người phụ nữ. Bà nổi tiếng làm bánh ngon, giờ bánh tôi làm ra còn thua xa so với bà. Năm 18 tuổi tôi lấy chồng, chuyển từ Indonesia đến Hồng Kông, sinh được một trai một gái, không làm việc gì cả. Tôi không ăn được vị bánh ngọt của Hồng Kông. Đúng lúc nhiệt huyết đang lên, tôi liền mở tiệm bánh của mình. Kinh doanh một cửa tiệm nhỏ nhỏ này thôi, cũng vất vả lắm. Hòa già trước đây, làm cô bé vẫn sướng hơn nhiều. Chị Quách dùng tay xòa bóc đôi vai của mình. Để em giúp chị. Tôi đứng phía sau, mát xa vai cho chị. Cảm ơn em. Chồng chị không phản đối việc chị đi kiếm tiền chứ. Chúng tôi ly hôn rồi. Em xin lỗi. Không sao, cuộc hôn nhân này ngoài việc đã cho tôi hai đứa con ra. Tôi còn có một khoản tiền khá khá, dù không làm gì cũng không phải lo chuyện tiền nong cho đến lúc già. Các con của chị đâu? Thằng lớn ở Anh, con bé ở Mỹ, chúng nó đều tự lập. Tiếc quá, chúng không thể thường xuyên nếm những miếng bánh ngon của chị. Cô biết vì sao tôi ly hôn không? Có phải có kẻ thứ ba không? Chị quét gật đầu Cô ta trẻ hơn chồng tôi 12 tuổi. Lần đầu tiên gặp cô ta, tôi đã giật mình. Cô ấy giống hệt tôi, chỉ có một điểm duy nhất khác, đó chính là cô ấy là bản sao thời trẻ tuổi của tôi. Giây phút đó, bỗng nhiên tôi thấy được an ủi. Chồng tôi yêu cô ta, điều đó chứng tỏ trước đây, anh ấy từng yêu tôi sâu đậm. Anh ấy đã yêu một người phụ nữ giống vợ mình như đúc. Tôi và vợ Văn Lâm có giống nhau không nhỉ? Đó là điều tôi vẫn thường hoài nghi. Và cũng mong muốn được biết Hồi còn trẻ thân hình của tôi quyến rũ lắm Chị Quách mỉm cười mơ hồ Nhìn vào ký ức xa xăm Em có thể thấy như thế Chị cũng từng có eo đấy Xích trước nữa Tôi đã phụt ngụm trà trong miệng Câu than thở của chị Quách Quả thật quá đỗi buồn cười Tôi đang tìm cách che giấu bộ mặt của mình Thì đã nghe thấy chị cười phá lên trước Thật đấy Trước đây chị eo ót lắm Chị đứng lên, hai tay chống eo nói. Trước khi kết hôn, eo chị chỉ có một thước bảy. Sau khi sinh thằng lớn, vẫn giữ được hai thước. Nhưng đến khi sinh con bé, thì tình hình không cứu vãn được nữa. Từ trước đến giờ, em chưa từng có eo một thước bảy. Lúc gầy nhất, cũng chỉ có một thước tám thôi. Chị quách dùng tay véo véo hai khối thịt ở bên eo. Eo của chị cũng giống như chuyện xưa vậy. Một đi không bao giờ trở lại đúng là chuyện xưa chỉ có thể hồi tưởng lại. Chị tin em đi, eo của chị không phải quá thô đâu. Tôi ngắm vòng eo của chị, chắc khoảng hai thước ba. Thật không? Bộ ngực của chị đầy đặn lắm, chính vì thế nên vòng eo nhìn không thô chút nào. Chồng chị rất phúc hậu. Tôi tưởng tượng hồi còn trẻ, chị quét mặc áo dài chắc chắn đẹp lắm. Ngực á? Thôi đừng nói nữa, chảy đến tận eo rồi. Được như này là lừa người đấy. Chị quách cười méo xệch, Chị thẳng thắn bộc bạch như vậy, khiến tôi cũng không biết phải án ủi như thế nào. Sau khi ly hôn, chị cũng đã gặp gỡ hai người đàn ông. Nhưng mỗi khi đến giai đoạn cuối, chị lại sợ hãi bỏ chạy. Giai đoạn cuối. Trước khi thân mật ấy, chị luôn chia tay bọn họ, trước khi bọn họ muốn thân mật với chị. Tại sao vậy? Chị không muốn bọn họ trông thấy một cơ thể sập sệ của mình. Chị sợ bọn họ sẽ đi mất. Tối nay, người đàn ông ấy đã đi rồi. Chị buồn bã kể. Chị chờ em một chút. Tôi chạy về nhà, cầm lấy danh thiếp của mình, rồi lại chạy xuống cửa hàng bánh ngọt. Đây là danh thiếp của em, ngày mai chị đến chỗ em nhé. Chiều ngày hôm sau, quả nhiên chị quách đến cửa hàng tìm tôi. Tôi ngắm nhìn chị ấy cởi áo trong phòng thử. Phần hình chị Quách không hề tàn tạ như những gì chị ấy nói. Nước da mịn màng, trắng nõn, ở cái tuổi này phải nói là rất khó tìm. Vòng ngực chị ấy là 36B, bầu ngực bị chảy xệ nhưng cũng không đến nỗi chảy xệ đến tận eo, chắc chỉ đến phần dạ dày mà thôi. Trước đây ngực chị cúp 36A đấy. Từ A trở thành B, hóa ra cũng chẳng phải chuyện gì hay. Từ ngọc cúp 36A Liệu có ngày nào đó trở thành 36B không? Vấn đề eo rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần dùng thắt eo là có thể thu gọn 8 cm. Tôi phát hiện vấn đề lớn nhất của chị Quách chính là vùng da bụng chảy nhão và nhăn nhúm. Nó lắc lư, đung đưa theo từng cử động của chủ nhân. Khi chị ấy cúi xuống, nó cũng buông thẳng xuống. Nếu có thể, tôi rất muốn cắt mỡ da thịt này đi. Chị Quách ngào ngán nói: Tôi bảo chị thử một loại áo ngực, thắt eo và quần lót kiểu mới. Phải vất vả lắm, tôi mới có thể cài được cúc áo cho chiếc thắt eo. Đây là loại bó nhất đấy. Có thể mặc nó trong những dịp quan trọng, hoặc khi mặc những bộ quần áo bó sát. Bình thường thì có thể mặc những loại không bó chặt thế. Tôi giải thích. Chị Quách ngắm nhé mình thật kỹ trong gương. Giờ đây, một người sở hữu bào vòng. 91-68-91 Toàn bộ số thịt thừa đã được giấu trong lớp đồ lót Thật thần kỳ. Chị suýt xoa. Sao có thể như vậy được chứ? Nhờ công lao của thép và chất co giãn cả đấy. Đúng là phát minh vĩ đại. Chị vẫn trầm trồ. Hóa ra, một cơ thể đẹp của một người phụ nữ do nhiều cọng thép tạo thành. Chị vừa trả tiền vừa nói. Em chờ tin tốt lành từ chị. Tôi dặn dò. Hôm nay là buổi học thiết kế cuối cùng. Sau đó, khóa học sẽ kết thúc. Mười mấy học viên trong lớp đã cùng nhau thống nhất hẹn Trần Định Lương đi ăn cơm. Hơn nữa cùng nhau đi hát hò. Sau bữa tối, chúng tôi cùng đến một câu lạc bộ. Có ai đó mời Trần Định Lương lên hát? Tôi chỉ biết hát bài I Will Wait For You thôi. Trần Định Lương nhìn tôi cười thật tươi. Trong lít không có bài hát ấy. Tôi nói. Vậy chúng ta đi nhảy nào? Được chứ? Anh ta nói với tôi. Chúng tôi cùng bước ra sàn nhảy, Trần Định Lương không biết nhảy lắm, chỉ biết lắc lư thân người. Anh không thường xuyên khiêu vũ phải không? Tôi hỏi. Anh ta kéo tay tôi, lôi đến tận giữa sàn nhảy mới dừng lại. Người trùng ngày tháng sinh đẻ, có cơ hội trở thành tình nhân không? Anh ta hỏi tôi. Tôi hiểu ý của Trần Định Lương. Nếu như không có văn lâm, Chắc hẳn tôi sẽ cho anh ta một cơ hội, nhưng tôi không muốn phản bội lại anh ấy. Nếu giữa tôi và Văn Lâm buộc phải có ai đó phản bội lại người kia, tôi tình nguyện để Văn Lâm làm điều đó. Người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm không nhất định sẽ trở thành tình nhân của nhau. Đa số những cặp tình nhân đều không sinh cùng ngày cùng tháng còn gì. Tôi nói, chỉ vì họ rất ít có cơ hội để gặp gỡ, người sinh cùng ngày cùng tháng với mình mà thôi. Sát xuất gặp nhau của họ chỉ là một phần ba trăm sáu mươi năm đấy. Trần Định Lương nói. Thế thì chúng ta đúng là có duyên thật. Tôi nói. Hy vọng không trùng ngày trùng giờ chết. Trần Định Lương bị tôi làm cho tức không nói được câu nào. Anh từng nói sẽ thiết kế việt sách cho Vũ vô quá. Anh ta quay về rồi đấy. Tôi đổi chủ đề. Thật không? Cô bảo anh ta gọi tôi lúc nào cũng được. Trần Định Lương nói. Của náo mới của tôi đâu. Lúc nào mới may xong thế. Còn chưa bắt đầu. Tôi nói rồi. Đừng có giục tôi. Tôi đột nhiên đổi chủ đề. Nên anh ta có vẻ khá bực bội. Anh ta chưa bày tỏ tình yêu với tôi. Tôi cũng không thể nói mình đã có bạn trai rồi. thân phận của Văn Lâm rất đặc thù. Tôi không muốn đề cập đến anh ấy. Tôi có một sự lo lắng kỳ lạ. Sợ rằng có ai đó biết. Người nhà của Văn Lâm hay vợ của anh ấy. Vì thế người đó sẽ kể câu chuyện của chúng tôi cho họ nghe Tuy khả năng này rất nhỏ Nhưng tôi vẫn không muốn nó xảy ra Trần Định Lương lại kéo thêm hai học viên nữ khác trong lớp ra sàn nhảy Anh ta cười đùa rất vui vẻ với họ Nhưng dường như cố tình chưa người tôi vậy Nhưng tôi nào có khó chịu đâu Rõ ràng biết anh ta không thích bọn họ Thì sao tôi có thể khó chịu chứ Rời câu lạc bộ Trần Định Lương vẫn cười nói thoải mái với hai học viên nữ đó Có người còn đề nghị đi ăn đêm. Mai tôi còn phải đi làm. Tôi về luôn đây. Tôi cũng không đi. Trần Định Lương nhìn tôi đắm đuối. Tự dưng tôi rất sợ. Trông thấy một chiếc xe taxi chờ đến. Tôi liền nói với mọi người. Taxi đến rồi. Tôi đi đây. Tạm biệt. Tôi chui nhanh vào trong xe. Không dám quay đầu lại nhìn Trần Định Lương. Hầu như mỗi lần tàn học lớp thiết kế, tôi đều ngồi xe của Trần Định Lương về nhà. Lúc nãy anh ta không đi ăn đêm, chắc cũng muốn đưa tôi về. Đột nhiên tôi chu nhanh vào taxi, nhất định anh ta sẽ kinh ngạc, hơn nữa sẽ hiểu tôi đang cố tình trốn chạy mình. Sau khi xuống xe, tôi chạy nhanh về nhà, cảm giác vào trong nhà của mình mới thấy an toàn vậy. Tôi muốn gọi điện thoại cho Văn Lâm, nói với anh ấy rằng có một người đang thích tôi, đang muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi rất sợ. Buồn thế này rồi, lúc này chắc anh đang ở trong nhà mình. Và đang ngủ bên cạnh một người đàn bà khác. Tôi bắt đầu hiểu, kẻ bất chung thật sự rất đáng thương. Bọn họ không phải cố ý bất chung mà chính bởi bọn họ sợ sự cô độc. Cần phải có thật nhiều, thật nhiều tình yêu mới có thể khiến một người chung tình với một người. Nếu tôi không có nhiều tình yêu đến thế, nhất định tôi đã không thể chịu đựng nổi cô Liêu. Sáng sớm hôm sau, Văn Lâm gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng không kể chuyện tối hôm qua cho anh nghe. Chắc chắn, anh sẽ không thích chuyện tôi thường xuyên đi nhờ xe người khác về nhà. Hơn nữa, người đàn ông đó còn có ý định bày tỏ tình cảm với tôi. Một tối thứ tư đầu tháng 10, Văn Lâm mua một con cua rất lớn tới. Em không biết làm cua đâu. Ai bảo em làm chứ, để anh làm em ăn. Em cứ ngồi đó, không phải làm gì cả. Rồi anh vui vẻ xách cua vào bếp lửa. Khoan đã. Tôi gọi. Chuyện gì thế? Phải mặc tạp dề đã chứ Tôi cầm một chiếc tạp dề màu hồng có viền hoa đưa cho anh ấy Hồi mới chuyển đến đây tôi đã mua nó và mặc đúng một lần Chiếc tạp dề này không hợp với anh chút nào Anh không chịu mặc Sợ gì chứ, em muốn anh mặc Tôi cưỡng chế anh phải mặc Nhìn bộ dạng bị ép buộc mặc tạp dề của anh trông rất khổ sở Tôi không nhịn nổi cười phá lên lần đầu tiên tôi trông thấy anh mặc tạp dề. một văn lâm sau khi quấn tạp dề mới đích thực thuộc về cái nhà này. tối nay anh không được cởi chiếc tạp dề này ra. tôi ôm anh nói. không cho anh cởi tạp dề sao? nhìn thế này chẳng tự nhiên lắm. em thích thế này. cua hấp xong văn lâm cẩn thận gỡ mài bóc yếm gạch cua vàng ruộng hiện ra. để anh vứt phần này đi. bộ phận này bẩn lắm. Không được ăn. Ăn xong gạch cua, còn lại thân và càng. Tôi không thích ăn. Sao em không ăn? Anh hỏi. Phiền phúc lắm. Văn Lâm lại cầm dĩa lên, đập đập càng cua, rồi xiên từng chút thịt bón cho tôi ăn. Anh chuyên tâm chẳng chút đến nỗi, quyền mất, càng của mình đã lạnh ngắt. Tôi nhìn thấy mà xót xa. Anh đừng đối xử tốt với em đến thế. Tôi nói. Đột nhiên. Văn Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy mắt tôi đã rờm rớm lệ, liền dùng mu bàn tay quyệt đi. Anh nói Đừng nói những lời ngu ngốc như thế nữa, cua nguội hết rồi đấy, ăn mau lên. Đây là lần đầu tiên anh nấu cho em ăn đấy. Tôi nói Anh chỉ biết mỗi cua hấp thôi. Sao anh lại chọn tối nay ăn nấu đồ ăn cùng em? Chiều nay anh đi qua siêu thị, trông thấy còn cua béo quá nên muốn mua về ăn. Chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Em lại nghi ngờ gì à? Còn một tháng nữa thôi là em 30 tuổi rồi. Tôi nhẹn ngào. Khi tôi mới 16 tuổi, tôi cứ ngỡ 30 là một chuyện xa lơ xa lắc. Nào ngờ, tuổi 30 lại đến nhanh như thế. Thoát cái đã cất kề. Một người phụ nữ đến 30 tuổi sẽ có dự định riêng nào đó cho mình phải không? Tôi lại chẳng nhìn thấy tương lai của mình và văn lâm đâu cả. Em nói khi đến bà mươi tuổi sẽ rời xa anh. Anh nói Hay anh rời bỏ em đi. Tôi buồn bã nói. Anh không làm được, mãi mãi sẽ không rời xa em. Em ghét anh. Tôi mắng anh. Sao em lại ghét anh? Ai bảo em không thể rời xa anh chứ. Anh sẽ hại chết em cho mà xem. Một ngày nào đó, anh không cần em. Em sẽ biến thành một bà lão vừa già vừa xấu. Vừa béo, lại chẳng thèm ai nhòm ngó Thân hình của em vẫn đẹp lắm 30 tuổi mà vẫn giữ được cơ thể như thế này Là chuyện khó làm rồi đấy Văn lầm ôm lấy tôi Tôi bị anh chọc đích đến tức xỉ khói Có phải khi thân hình em xấu xí đi Anh sẽ không cần đến em nữa, phải không? Khi đó anh cũng đã trở thành một ông già rồi mà Hy vọng là thế Tôi gục vào lòng anh Nói đi, em thích quà sinh nhật gì Anh đã tặng căn hộ này cho em rồi còn gì Căn hộ này không phải là quà sinh nhật Nếu hôm đó anh nói Không ở bên cạnh em Quà gì em cũng không thèm Hơn nữa, còn không bao giờ nhìn anh nữa Tôi cảnh cáo Ghê quá Anh cầm bàn tay tôi Sinh nhật trước của anh Anh cũng mất tích Em không muốn thất vọng một lần nữa Em không muốn thưởng thức cảm giác Bị dao cứ vào tim thêm một lần nào nữa đâu. Anh nói anh sẽ ở bên em trong ngày sinh nhật. Ba năm trước cũng vậy mà. Nói đi, em thích quà sinh nhật gì? Em chưa từng nghĩ đến. Anh muốn mua gì cũng được. Em chỉ cần có anh bên cạnh là đủ. Tôi gục đầu vào vai anh. Em muốn được nằm yên trong lòng anh để bước qua tuổi ba mươi. Được, anh hứa với tôi. Ngày bùng hai tháng mười một, Du Dĩnh và Từ Ngọc chúc mừng sinh nhật tôi. Bọn họ mời tôi đi ăn ở một nhà hàng Nhật Bản. Chúc mừng tuổi ba mươi vui vẻ. Du Dĩnh nói. Xin cậu đừng nhắc đến con số ba mươi nữa. Tôi nài nhỉ. Ba tháng trước, tớ đã bước sang tuổi ba mươi. Giờ cuối cùng cũng đến lượt cậu. Du Dĩnh cười hớn hở. Tớ vẫn còn một năm tám tháng nữa. Từ Ngọc còn hớn hở hơn. Bọn họ mua tặng tôi một chiếc bánh gà tôm. Hình chiếc bánh là một chiếc áo lót, lại là một kịch tác của chị Quách. Chiếc bánh này là quốc 34A, rất vĩ đại, chúc cậu luôn vươn cao như thế. Tư Ngọc nói, Tớ cũng chúc cậu luôn vươn cao như thế, cánh bắp của cậu hơi nặng nề mà. Tôi nói với Tử Ngọc, Còn một tiếng nữa là đến 12 giờ, chúng ta đến đâu để vui chơi tiếp đây? Tư Ngọc hỏi, Đi đâu cũng được, tớ lái xe kín mui của đại hải đến đây. Du Dĩnh nói Đại Hải có một chiếc xe mùi kín sao? Từ Ngọc hỏi Du Dĩnh Chiếc xe kín mùi của Đại Hải màu trắng tím Biển số xe là AC 8166 AC không phải là A cấp sao? Tôi đột nhiên liền tưởng Biển số ấy do bố anh ấy đăng ký cho Cũng chẳng phải số may mắn gì Có điều xe đã quá cũ Cậu không nói Tớ cũng không để ý đến AC Chính là A cấp Du Dĩnh nói Tư Ngọc nhảy lên xe 32A khởi động nào Du Dĩnh ngồi vào ghế lái hỏi tôi 34A Cô muốn đi đâu để ngay đón tuổi 30 Tớ muốn đi Đến một nơi nào đó Chậm hơn Hồng Kông một ngày Như thế sau khi đồng hồ điểm 12 giờ Tớ vẫn còn 29 tuổi Tôi nói Hình như không có nơi nào Chậm hẳn một ngày so với Hồng Kông thì phải Nhiều nhất Cũng chậm khoảng 18 tiếng thôi Chính là Hawaii À, còn một chỗ nữa Là vùng Polynesia của Pháp Từ Ngọc nói Chúng ta đến Polynesia đi Tôi muốn trở lại 18 tiếng đồng hồ Tôi đứng lên trong thùng xe nói lớn Nơi đó vừa hay mặt trời vừa mới mọc Tìm tớ đi 30 tuổi cũng chẳng phải cái gì quá tệ đâu Du Dĩnh nói 30 tuổi mà vẫn chẳng có người đàn ông nào Mới là điều tệ hại nhất đấy Tớ lại cho rằng Sở hữu một vòng eo hài thước ba khủng khiếp Hơn chuyện 30 tuổi Mà chẳng có người đàn ông nào Từ Ngọc nói Có gì khủng khiếp hơn bộ ngực hài thước ba chứ Tôi nói Xe đã đến Tớ mua ít đồ Nói rồi Từ Ngọc chạy vào một cửa tiệm tạp hóa nhỏ Sau đó ôm một bọc đồ đi ra Cười nói hớn hở với tôi Tớ mua mấy chai nước khoáng Pháp Rồi đến Polynesia Cậu sẽ trẻ lại 18 tiếng đồng hồ Tốt quá rồi Tôi trả lời Trên thế gian này Liệu có ai chỉ vì muốn trẻ lại 18 tiếng đồng hồ Mà phải chạy đến một nơi khác như tôi không Nhưng từ khi nơi đó trở về Liệu có giả đi 18 tiếng không nhỉ Ăn trộn 18 tiếng đồng hồ Kể cũng thật hoàn hỉ 12 giờ đêm Chúng tôi mở mấy chai nước khoáng Pháp, dù thế nào thì tuổi ba mười cũng đã đến. Chẳng phải Trần Định Lương chung ngày tháng sinh với cậu sao? từ Ngọc bỗng dừng sực nhớ ra. Có cần chúc mừng sinh nhật anh ta không? Chắc anh ta đang cùng người khác chúc mừng sinh nhật rồi. Chắc chắn anh ta đang rất nhớ cậu. Du dĩnh nói. Đừng nhắc đến anh ta nữa, tớ rất sợ anh ta. Tôi nói. Cậu đừng có tuyệt tình với anh ta như thế. Tư Ngọc nói, Tớ sợ anh ta không chịu thiết kế bìa cho vũ vô quá. Điều này quan trọng lắm đấy, sách anh ấy viết sắp xong rồi. Được rồi, vì cậu, tớ tạm thời hòa hoãn với anh ta. Giá như số tuổi của người phụ nữ cũng giống như quốc ngược thì tốt biết mấy. Du Dĩ nói, 30 tuổi cũng phân thành 3 cấp, có tuổi 30A, 30B, 30C. Tuổi ba mươi có thể qua trong ba năm. Tốt nhất nên có cúp đê. Tư Ngọc nói. Văn lầm tặng quà gì cho cậu vậy? Du dĩnh hỏi tôi. Tối nay tôi mới biết. Tôi trả lời. Văn lầm đối xử với cậu tốt thật đấy. Đại hải đối xử với cậu không tốt sao? Có mấy người đàn ông chịu mua nhà cho phụ nữ đâu. Hơn nữa người phụ nữ đó lại chẳng phải vợ mình. Ngành luật sư chúng tớ thụ lý những việc đàn ông thuê nhà, mua nhà cho phụ nữ ít vô cùng. Dù muốn mua, nhưng lại không muốn trả tiền một cục, chỉ trả theo kỳ. Một khi chia tay, liền cắt ngay khoản tiền chi trả. Mấy tay có tiền ấy, để tình nhân sống trong căn biệt thự mấy trăm mét vuông, nhưng lại đứng tên công ty của anh ta. Căn hộ tớ và đại hải đang ở, đứng tên cả hai đứa. Tớ rất xúc động, văn lâm cũng không phải người giàu có. Tiền mua căn hộ đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của anh ấy đấy. Là tiền mà anh ấy đổi bằng bao nhiêu áp lực công việc đấy. Cậu có yêu cầu gì với đàn ông vậy? Du dĩnh hỏi tôi. Tớ hy vọng người đàn ông của tớ là nhất phẩm. Tôi nói. Tớ muốn anh ấy là cấp A. Người đàn ông của tớ cũng là cấp A. Tư Ngọc nằm dài trên bãi cát, nói một cách hạnh phúc. Cậu chấm điểm cho Đại Hải bao nhiêu? Tôi hỏi Du Dĩnh A Sao lại là A? Tôi hỏi lại Nếu có điểm A Thì tớ sẽ chấm cho vũ vô quá A cộng Tư Ngọc nói Anh ấy vẫn chưa cầu hôn tớ Nên tớ chỉ có thể cho A thôi Du Dĩnh nằm sấp trên bãi cát nói Nếu Văn Lâm chưa kết hôn Tớ sẽ chấm cho anh ấy điểm A cộng cộng Tôi cũng nằm xuống nói Trên thế gian này, liệu có người đàn ông cấp A không nhỉ? Du dĩnh nói. Bởi có đàn bà yêu họ, nên họ đều trở thành cấp A hết. Trong mắt người tình, ai cũng sẽ trở thành cấp A hết cả mà. Tôi nói. Sao đại hại lại là cấp A? Tư Ngọc hỏi Du dĩnh. Một ngày bảy năm trước, tớ đã thấy anh ấy trên tòa án rồi yêu anh ấy. Lúc trên tòa án, anh ấy người sáng. Lúc đó anh ấy cũng chỉ là một luật sư mới vào nghề Nhưng tớ đã cho anh ấy thấy cấp A Du dĩnh nói Người đàn ông cấp A kết hợp với người đàn bà cấp A Tuyệt hảo Tư Ngọc nói Đúng, tớ không thích cấp B Dù có phải ở một mình Tớ cũng không chấp nhận người đàn ông cấp B đâu Tôi nói Cậu có biết phải trả giá nhiều để có được cấp A không? Du dĩnh hỏi tôi thì cũng làm gì có cái gì tự nhiên mà có đâu. tôi nói muốn có được người đàn ông cấp A thì biểu hiện của bản thân chỉ ít cũng phải cấp B trở lên chứ nhỉ. đúng thế. từ ngọc nói không mặc áo ngực lâu dần ngực sẽ bị sệ xuống. cũng như thế không nỗ lực yêu một người đàn ông nào đó chắc hẳn bạn sẽ mất anh ấy và đừng bao giờ mong chờ có kỳ tích xảy ra. không Có nhiều phụ nữ hình như chẳng cần phải làm gì vẫn đạt được Cô ta chẳng phải làm gì Thậm chí không cần phải rất yêu một người đàn ông Thế nhưng anh ta vẫn cứ coi cô ta như báu vật Du dĩnh nói Có một số thì chẳng cần phải cố gắng làm gì Mà vẫn được mọi sự chú ý Thế nên mới nói Khi cố gắng mà đạt được thành quả Mới cảm thấy hạnh phúc mà Tôi nói Cậu không muốn kết hôn à Du Dĩnh hỏi tôi Cậu nghĩ phải làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cậu không muốn không danh phận Ở bên cạnh em ấy suốt đời sao? Đó cũng là một kiểu công hiến Tôi nói Du Dĩnh chạm cốc với tôi Cạn vì sự công hiến vĩ đại của cậu Chúng tôi đổ cát vào ba chai rỗng Rồi lại đào một hố sâu thật nhỏ Bỏ vào trong đó Rồi lấp cát lên Đợi khi cậu bốn mươi tuổi Chúng ta sẽ lại đào ba cái chai này lên Từ Ngọc nói Lúc đó có khi cậu lại đèo theo hài nhóc đến đây chứ bầu ngực của cậu vì sinh con nên càng vĩ đại hơn Tôi đùa từ Ngọc Cậu tiếp tục cống hiến cho Văn Lâm Từ Ngọc cũng nói lại Đấy là sủa tớ hay chúc phúc đấy Tôi hỏi cô ấy 40 tuổi, đáng sợ quá Du Dĩnh ôm mặt nói Dù cậu có sợ đến mức nào Thì ngày ấy sớm muộn cũng sẽ đến Tôi nói Dù thế nào Tớ cũng phải tóm cổ một anh chàng nào đó Để cùng tớ qua bốn mươi tuổi Du dĩnh nói Chín giờ sáng ngày mùng ba tháng mười một Có người gõ cửa Tôi mở cửa ra Hóa ra là chị Quách Chị bê một chiếc bánh gà tô hình bông hồng đứng trước cửa nói Chúc mừng sinh nhật Là ai tặng vậy ạ Tôi ngạc nhiên Ông Đường Chị Quách nói Hóa ra là Văn Lâm Tôi đã đoán ra trước rồi mà Anh ấy đặt từ lúc nào vậy ạ Tôi đưa tay đón lấy chiếc bánh Một tuần trước Cái này là tôi làm riêng tặng cô Chị Quách đưa cho tôi một chiếc hộp hình chữ nhật Đây là cái gì vậy ạ Tôi mở nắp hộp ra Hóa ra là bánh su kem Tôi cắn một miếng Cảm ơn chị Ngon lắm Bạn trai cô thương cô thật đấy. Hai người bao giờ thì kết hôn? Em không lấy anh ấy đâu. Tôi cố làm ra vẻ không muốn kết hôn gì cả. Còn chị thế nào? Có tiền tức tốt lành gì chưa? Tôi hỏi chị Quách. Vẫn chưa có gì cả. Với tuổi tôi bây giờ, có bạn trai đương nhiên sẽ khó hơn so với các cô rồi. Nhưng vài ngày nữa, bạn bè rủ tôi đi vũ hội. Có lẽ sẽ có những cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó. Thế thì chúc chị may mắn. Tôi cũng chúc cô tối nay thật vui vẻ. Sau khi chị Quách đi rồi, Văn Lâm gọi điện đến. Bánh sinh nhật đẹp lắm. Tôi nói, Có phải có bánh rồi, Thì không có hoa nữa không? Em muốn hoa hả? Em muốn anh bê một bông hoa đến với em. Làm gì có bông hoa nào to đến nỗi thế chứ? Cùng lắm, Anh chỉ có thể bê một cái cây. Đêm đó, Tôi chở cái cây của tôi xuất hiện Tôi thay bộ quần áo thật đẹp rồi ngồi đợi Văn Lâm Anh nói sau khi ta làm Sẽ gọi điện thoại cho tôi Sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn 8 giờ 10 phút Vẫn không thấy điện thoại của Văn Lâm đâu Anh ấy muốn làm gì Trong ngày sinh nhật của tôi vậy nhỉ 9 giờ 45 phút Cuối cùng điện thoại cũng kêu Alo Tôi nghe điện thoại Trong lòng đã chuẩn bị đến tình huống tồi tệ nhất Nếu không phải xảy ra vấn đề gì đó Anh ấy đã không đến tận bây giờ Mới gọi điện thoại đến Anh đang ở đâu Tôi hỏi Anh đang trong bệnh viện Tại sao lại ở trong bệnh viện Tôi kinh ngạc Bố cô ấy nhập viện Bệnh cũ tái phát Ô Tôi không tin lắm Trùng hợp vậy sao Tôi mỉa mai Tôi hy vọng anh ấy sẽ cho tôi Một đáp án hoàn hảo Nhưng không có Lát nữa anh sẽ gọi lại cho em Anh ấy nói Không cần đâu Tôi vứt ống nghe xuống Tại sao mọi chuyện không thể đến hôm nay chứ Sao lúc nào cũng khiến tôi tổn thương vào ngày như hôm nay Tôi cứ ngỡ mình sẽ khóc thống thiết một trận Nhưng tôi lại không muốn khóc Tôi muốn báo thù, Báo thù cái cách anh đối xử với tôi Chẳng phải có một người đàn ông chùng ngày sinh tháng đẻ với tôi sao Hơn nữa, anh ta còn thích tôi kìa. Tôi tìm số máy nhắn tin của Trần Định Lương. Nếu hiện tại, anh ta đang đón sinh nhật cùng với bạn bè hay một cô gái nào đó, tôi cũng có thể nói câu chúc mừng sinh nhật rồi cúp máy. Nhưng 10 giờ tối, lại gọi điện chúc mừng sinh nhật bằng máy bàn, chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ. Thì cứ kệ để anh ta nghi ngờ đi, giờ tôi chẳng cần biết gì, chỉ muốn báo thù. Trần Định Lương không trả lời điện thoại. Đúng là trong những lúc phụ nữ cần đàn ông nhất, thì họ lại mất tích. Mười hai giờ đêm, điện thoại đổ chuông. Không hiểu là của Trần Định Lương hay là của Văn Lâm. Anh ấy nói muộn một chút, sẽ gọi lại cho tôi mà. Nhưng lúc này, tôi không muốn nghe thấy giọng của anh ta. Dù sao, sinh nhật của tôi cũng đã qua mất rồi. Thế là ngày sinh nhật lần thứ ba mươi của tôi đã trôi qua như vậy. Một người đàn bà ba mươi tuổi như tôi, trong căn hộ mà Văn Lâm mua cho ấy trầng qua, chỉ là một chú chim nhỏ bằng tờ vàng mà tôi lại không muốn tỉnh ngộ chút nào cả. Điện thoại lại đổ chuông tiếp, tôi đứng trước cửa sổ, trên phố không hề có bóng dáng của người đàn ông tôi mong mỏi xuất hiện. Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại cũng dừng. Trong tiếng kêu cuối cùng ấy, hình như có chút gì đó rất the lương thì phải. Đó chắc hẳn không phải điện thoại của Trần Định Dương gọi đến mà là của Văn Lâm. Nếu anh ấy đến đây trước khi trời sáng, Thì tôi sẽ mở cửa cho anh Đó là giới hạn tôi định ra cho mình Nhưng trời đã sáng Mà anh ấy vẫn không tới Anh không tới Chúng ta sẽ không có ngày mai nữa Tôi không ngờ Mình lại có thể bình thản đến thế Tôi không thể rời thêm một giọt nước mắt nào Cho người đàn ông đó nữa Tôi từng nói Đến lúc tôi 30 tuổi sẽ rời xa anh ấy Và giờ Mọi thứ đều trở thành sự thực Tôi thay quần áo đi làm Tối qua chị đi đâu chơi thế? Jenny hỏi tôi Đi thưởng thức bữa tối đầy mến Tôi cười nói Sau khi tàn lắm Tôi đi ngang qua công ty nhà đất Tôi vào trong hỏi căn hộ của tôi hiện tại Có thể bán được bao nhiêu tiền Không ngờ Giá nhà đã tăng so với lúc mua ban đầu 200 nghìn. Bọn họ hỏi tôi có phải muốn bán không Còn đưa cho tôi dành thiếp Về đến nhà Tự dưng tôi lại không nỡ bán căn hộ này đi Nơi đây đã từng có bao nhiêu niềm vui Nhưng tôi định chuồng vùi hạnh phúc Của nửa phần đời còn lại ở đây sao Không Tôi ngâm mình trong bồn nước nóng Một người đàn bà 30 tuổi như tôi Dù một việc không thành Nhưng với một người phụ nữ bán đồ lót Thì quả thật đã thật sự thất bại Có ai đó đẩy cửa bước vào Tôi khoác áo đi ra Là Văn Lâm Anh ôm tôi, hôn lên cổ tôi Bố vợ anh đâu Anh không phải đến bệnh viện nữa à tôi lại lùng hỏi sao em không nghe điện thoại anh hỏi chúng ta chia tay đi tối qua quả thật anh ở trong bệnh viện nếu em không tin anh cũng không biết nói gì hơn anh dầu dĩ nói em tin tối qua anh ở bệnh viện em biết anh sẽ không bịa ra một câu chuyện để lừa dối em anh không phải loại đàn ông đó nếu anh còn bịa chuyện để dối em thì em sẽ khinh bỉ anh lắm Văn Lâm ôm chặt lấy tôi Mở chiếc áo tôi đang mặc Đừng Tôi nắm lấy tay anh Cuối cùng tối qua em cũng đã hiểu Vấn đề không phải anh có ở bên cạnh em Ngày sinh nhật hay không Mà anh chính là chồng của người khác Là con rể của người ta Đây là sự thật Mãi mãi không thể thay đổi Chúng ta gặp nhau quá muộn Văn Lâm buông tay không nói gì Anh ấy còn có thể nói gì được chứ Tôi và anh điều hiểu đó là sự thật không thể thay đổi được Đợi sau khi anh ly hôn Hãy tìm đến em Tôi nói Em đừng như thế Anh kéo tôi Em chỉ có thể làm thế được thôi Anh là con rể của người ta Cái thân phận ấy quả thật em không thể quên nổi Ở nơi đó Trong những buổi tụ họp của gia đình Anh đang đóng một vai trò khác Vai trò mà em không biết Không hề thấy Nhưng chỉ cần em tưởng tượng một chút, liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái cảm giác ấy có lẽ anh không bao giờ biết được. Em cho rằng anh vui vẻ lắm sao? Em không biết. Em chỉ biết vui vẻ được đánh đổi bằng sự đau khổ. Sự vui vẻ của năm năm nay của em chính là thế đó. Tình yêu nhiều lúc chính là một sự dày vò khổ sở. Chúng ta chia tay thôi. Văn lâm nhìn tôi, không nói một lời. Có lẽ anh hiểu lần này tôi nói thật. Em sẽ bán căn hộ này, sau đó em sẽ trả lại anh tiền. Em nhất định phải hành động như vậy sao? Anh có vẻ kích động. Em chẳng có lý do gì rời xa anh, mà vẫn cầm tiền của anh cả. Những thứ anh tặng em thì là của em. Khi anh mua căn hộ này cho em, thì em nghĩ muốn sống trọng đời cùng em. Nếu chúng ta không làm được như thế, Thì em trả lại anh thôi Nếu anh không muốn bán Em sẽ chuyển đi Văn Lâm ôm chặt tôi Em đừng đi Tôi ôm anh Lòng tôi đau hơn anh vạn lần Anh là người tôi yêu nhất trên đời này Văn Lâm nhìn tôi Miếng chặt môi không nói Anh còn nợ em một câu chúc mừng sinh nhật Em đừng đi Chúc mừng sinh nhật Tôi ép anh nói Chúc mừng sinh nhật em Anh buộc phải nói ra câu đó Cảm ơn Tôi cười nói Em rất muốn nghe câu này Anh mùa tặng em một món quà sinh nhật đây Không cần nữa Em không muốn nhận quà sinh nhật của anh Em không muốn biết nó là gì sao Em không muốn nó trở thành vật kỷ niệm chia tay của chúng ta Anh đã tặng em một món quà vô cùng ý nghĩa rồi Đó là sự cảnh tỉnh của ngày hôm nay Trong thời khắc em bước sang tuổi 30 của mình Còn món quà sinh nhật này Đừng để em biết nó là gì Nếu như không biết Có lẽ ngày nào em cũng sẽ đoán Nó là cái gì đó Cho đến khi già rồi vẫn còn nghĩ đến nó rằng năm em 30 tuổi Anh đã mua gì đó tặng em Như thế em mới mãi mãi nhớ đến anh Văn lầm nói Em sẽ ngày nào cũng nhớ chứ Vâng Em sẽ không biết đâu Thế tốt hơn Văn lâm lại ôm tôi Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy. Anh đang khóc sao Tôi sửa mặt anh Văn lâm không khóc Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy anh khóc Anh không phải người đàn ông biết khóc Tôi đã đánh giá quá mình quá cao Anh sẽ không khóc vì em đâu nhỉ Anh sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi Đừng bán căn hộ đi nhé Nó là của em Xin lỗi anh, em không thể không bán nó. Em không thể ở đây thêm nữa. Em muốn đi đâu? Trở về nhà, hoặc thuê một chỗ khác. Anh cầu xin em lần nữa. Đừng đi. Văn Lâm đứng trước mặt tôi, trịnh trọng vứt bỏ sự tự trọng của người đàn ông, nói lời cầu xin tôi. Tôi chưa từng thấy người đàn ông của tôi trở nên yếu đuối như vậy trước mặt tôi bao giờ. Lúc này, tôi cũng là một cô bé một con búp bê của anh. còn giờ đây anh lại trở thành một cậu bé đang khẩn cầu tôi ở lại. tìm tôi quá đau. nếu bạn yêu sâu sắc một người đàn ông, bạn sẽ không bao giờ hy vọng anh ấy trở nên tự ti và yếu đuối như vậy. không thể được. tôi độc ác trả lời anh. tôi cho rằng mình đã chọn đúng thời điểm để rời xa anh. văn lâm đứng ở đó, dường như phải chịu đựng một sự đả kích nặng nề chưa từng có trong đời. Hai tay anh đút túi, cười khổ sở. Thế thôi vậy. Anh thở ra một hơi dài. Anh ấy sẽ không cầu xin tôi nữa, anh sẽ không cầu xin búp bê nhỏ của mình nữa, bởi cô búp bê ấy đã phản bội lại anh. Anh đi đi. Văn Lâm lại trở lại làm một người đàn ông đích thực, lẳng lặng nói với tôi. Và tôi lại là một người không thể thốt nên lời. Suýt chút nữa tôi đã không kìm được mình buông lời khẩn cầu anh ở lại Đúng lúc đó Điện thoại đổ chuông Tạm biệt Văn lâm mở cửa Tôi nhìn theo bóng lưng vạm vỡ của anh khuất dần ngoài cửa Tôi chạy đến nghe điện thoại Alo Châu Nhị A Có phải cô tìm tôi không Là Trần Định Lương gọi đến Anh chờ tôi một chút Tôi buông ống nghe Bước đến cửa sổ Văn lâm đã bước ra khỏi tòa nhà trông thấy bóng anh Tôi đã không kìm được nước mắt Anh thường nói giá mà chúng tôi gặp nhau sớm hơn Thì tốt biết bao Nhưng thời gian đâu có tùy theo lòng người chứ Nếu chúng ta gặp gỡ Ở thời điểm tồi tệ đến vậy Thì khi chia tay Cũng phải tìm một thời điểm nào tốt nhất chứ nhỉ Tôi cầm điện thoại lên Alo Xin lỗi anh Không sao trần Định Lương nói Anh đang ở đâu Tôi đang ở Polynesia Polynesia sao Cái nơi có thời gian trôi chậm hơn Hồng Kông 18 tiếng sao Hoa xa anh ta cũng ở đó Tôi đến đây để đón sinh nhật lần thứ 40 của mình Trần Định Nương nói nhẹ tênh. Việc tôi nghĩ đến Hoa xa anh ta đã làm rồi Đúng là người trùng ngày tháng sinh đẻ với tôi có khác Ở nơi này tôi có thể trẻ lại 18 tiếng đồng hồ đấy Tối nay tôi mới chúc mừng sinh nhật lần thứ 40 của tôi Anh ta vui vẻ nói Khi về Hồng Kông, anh chẳng lại trở về như cũ sao? Tôi tâm tưởng nói Trẻ hay không chỉ là vấn đề tâm lý Nếu thế đã không phải chạy đến một nơi xa lắc xa lơ để được trẻ lại 18 tiếng đồng hồ Mà thật ra cũng không đến 18 tiếng 18 tiếng đồng hồ có thể làm thay đổi rất nhiều sự việc Nếu như bệnh của bố vợ văn lầm phát tác muộn hơn 18 tiếng đồng hồ, có lẽ bọn tôi đã không chê tay như vậy, và tôi cũng sẽ tiếp tục sống như vậy. 18 tiếng trẻ trung lại ấy, anh làm gì? Tôi có chút tò mò. Chẳng làm gì cả, tôi chỉ hưởng thụ những thời khắc trẻ trung của mình thôi. Đó cũng chính là món quà sinh nhật tôi dành tặng cho chính mình. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cũng thế nhé. Nhưng hình như sinh nhật của cô qua rồi thì phải Qua rồi Cô vui vẻ chứ Hình như anh ta đang thăm dò tôi Vui lắm Thế tại sao cô lại gọi vào máy nhắn tin cho tôi Tự dừng nhớ ra anh trùng ngày sinh với tôi Nên muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi Tôi lạnh nhạt nói Hóa ra là thế Anh ta có chút thất vọng Sao anh biết tôi tìm anh Tôi vừa gọi điện thoại về nhà xem có ai tìm mình không. Một người vô cùng muốn được trả lại 18 tiếng đồng hồ. Tại sao lại muốn gọi điện thoại về nhà nhỉ? Tôi hỏi. Tôi muốn biết cô có tìm tôi không? Không ngờ anh ta lại thẳng thắn đến thế. Phí điện thoại đường dài đắt lắm đấy. Không nói nữa nhé. Tôi nói. Được thôi. Tôi về sẽ nhanh thôi. Lúc nào về tôi sẽ tìm cô. Tại sao? Kẻ độc thân lại cứ là Trần Định Lương, mà không phải là Văn Lâm chứ. Sinh nhật thế nào? Ngày hôm sau, Du Dĩnh đến cửa hàng tìm tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe chuyện tôi và Văn Lâm chia tay. Có cần chúng tớ giúp cậu trải sầu một đêm, hoặc một tháng không? Du Dĩnh thật hiểu chuyện. Cô ấy không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ muốn tìm mọi cách để tôi vui vẻ hơn lên. Một ngày hay một tháng không đủ đâu. Tôi nói Chí ít cũng phải 5 năm 5 năm yêu nhau đó Cũng phải dùng 5 năm để chữa lành vết thương Đừng lo Tớ có thể dùng 5 năm của mình Để cùng cậu giải sâu Nhưng cậu định cũng dùng 5 năm để đau khổ sao Sau 5 năm nữa Cậu sẽ 35 tuổi đấy dù dĩnh nói Tớ sẽ bán căn hộ đó đi Cậu không cần nó nữa à Cô ấy ngạc nhiên Không cần một người đàn ông nữa Thì hạ tất, phải cần tiền của người đó. Tôi nói. Nhiều người phụ nữ khi không cần người đàn ông đó nữa, đều cầm tiền của anh ta đi. Tớ không hận anh ấy. Sau khi tan ca, Du Dĩnh đi cùng tôi đến công ty bất động sản. Tại sao không đi thêm vài công ty nữa chứ? Như thế có thể sẽ nhiều người xem căn hộ đó hơn, nhanh bán được hơn. Du Dĩnh nói. Tôi không muốn bán căn hộ đó nhanh đến thế. Buổi tối, suốt cuộc, tôi nhận được điện thoại của Văn Lâm. Anh cứ tưởng em không có ở nhà. Văn Lâm nói, đã ba hôm rồi, tôi không nghe được giới giọng của anh. Nếu nghĩ em không ở nhà, sao anh còn gọi điện thoại đến làm gì? Anh sợ em nhận điện thoại. Tôi cũng từng muốn gọi điện thoại cho anh, muốn gọi khi biết rõ anh không ở nhà. Chúng tôi đều sợ phải nói chuyện với đối phương. Nhưng khi điện thoại của bên kia đã thông máy, lại cảm thấy đó là một sự an ủi lớn. Mấy hôm nay em thế nào? Anh hỏi tôi. Em chuẩn bị bán căn hộ rồi. Sao em nhất định phải làm như thế chứ? Em muốn trả lại tiền cho anh. Anh nợ em quá nhiều. Nhưng anh không nợ em tiền. Ý anh không phải thế. Em thật ích kỷ, phải không? Không. Phụ nữ nên có những sự định của mình. Người ích kỷ phải là anh mới đúng. Đáng lẽ anh không nên để em phải lãng phí những năm tháng thành xuân của mình vì anh. Văn Lâm không hiểu rằng tôi vô cùng muốn, vô cùng tình nguyện lãng phí những năm tháng tuổi thành xuân của tôi vì anh. Tôi không nể hà gì cả, nhưng tôi không thể chịu được nổi khi anh thuộc về một gia đình khác. Anh ấy không phải thuộc về một người phụ nữ khác, mà là thuộc về một gia đình khác. Đó là một mối quan hệ kiên cố Không thể nào phá vỡ được Tôi không có sức để tranh đấu Với cả một gia đình Anh hy vọng Sau này em có thể tìm được hạnh phúc Anh nói Tôi nấp nhẹ. Nhị Đừng bao giờ yêu phải một người đàn ông đã lập gia đình nhé Đàn ông không đủ dũng khí Trong vấn đề ly hôn đâu Tôi không chịu đựng nổi nữa Khóc nhẹ ngào Em làm em khóc rồi đấy Anh xin lỗi Anh không ở bên cạnh em Em hãy tự mình chăm sóc cho bản thân nhé Sau này em lấy chồng Em sẽ thông báo cho anh biết Tôi cười méo mó Đừng bao giờ làm thế Anh không muốn biết sao Không biết sẽ tốt hơn Anh lạnh lùng quá Tôi buông lời oán trách Nếu anh có thể nhận được thiệp mời của em Có nghĩa là anh đã không còn yêu em nữa Sớm muộn gì, anh cũng sẽ không còn yêu em nữa. Em mới là người không yêu anh trước. Không phải em. Tôi quyệt dòng nước mắt. Chỉ là em quá chán nản với những lời nói dối. Chắc em cho rằng, anh vui vẻ lắm khi phải ở giữa hai người phụ nữ. Chắc chắn anh không vui vẻ, nhưng em cũng chắc chắn, mình đau khổ hơn anh rất nhiều. Văn lầm không nói một lời nào cả. Em muốn đi ngủ rồi. Tôi không ngủ được, liền bước đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một lốc rượu gin và vài chai coca. Về đến nhà, tôi trộn rượu với coca. Đây quả thật là một phương thuốc an thần hiệu nghiệm nhất. Tôi ngủ mê mệt đến tận trưa ngày hôm sau. Khi điện thoại reo, chắc là Văn Lâm. Có lẽ anh ấy không tin tôi rời xa anh ấy thật. "Tôi về rồi." Trần Định Lương nói. Đầu tôi nặng trĩu. Đau như búa bổ Tôi mơ hồ nói Vậy à Lúc nào có thời gian rảnh cùng nhau ăn cơm nhé Anh ta hỏi tôi Tối nay đi Lúc ăn cơm Trần Định Lương nói Hai mắt cô sưng lắm Thật sao Cô hành trình trẻ trung 18 tiếng đồng hồ của anh như thế nào Vui chứ Cô nên đến đó một chuyến thử xem sao đi Tôi trẻ hơn anh không cần phải đi tìm sự trẻ trung nơi ấy mà cũng đúng nếu đi chắc cô cũng sẽ chọn Polynesia có lẽ không bao giờ tôi đi Chebok đi một mình thì có gì thú vị đâu chứ Trần Định Lương đưa cho tôi một hộp giấy quà sinh nhật tặng cô này quà sinh nhật sao tôi ngạc nhiên cô mở ra xem tôi mở hộp quà thấy một bộ váy nhung màu đen chiếc váy đỏ hờ lưng Phía sau là một chiếc nơ thắt bướm. Dây quai của váy được tạo từ những hạt đá rất đẹp. Tôi quá ngạc nhiên, đây chính là mẫu mà tôi thiết kế. Lần trước, trong buổi học thiết kế, tôi từng vẽ một mẫu y như vậy. Nhưng hình như tôi đã vò viền vứt nó đi rồi. Nhìn chiếc váy này quen quen. Tôi nói. Đương nhiên rồi, là mẫu do cô thiết kế đấy. Trần Định Lương nói. Quả nhiên, chính là mẫu thiết kế của tôi. Anh xem trộm hả? Tôi đâu có xem trộm. Nếu không phải xem trộm, thì làm sao anh biết? Cô vứt trong thùng rác tái chế, tôi đã nhặt nó lại đấy. Hóa ra, anh ta đã nhặt mẫu thiết kế của tôi từ thùng rác và đã may một bộ y hệt thế tặng tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thiết kế quần áo cho ai cả. Đây là lần đầu tiên, ngoại lệ đấy. Bao nhiêu tiền vậy? Gì chứ, quà sinh nhật mà. Cảm ơn anh. Cô có thể mặc chiếc váy này để đi ăn với bạn trai. Tôi và anh ta chia tay rồi. trần Định Lương ngạc nhiên nhìn tôi, hình như trên nát mặt thoáng chút vui mừng thì phải, nhưng anh lại nhanh chóng trở lại vẻ mặt rất đồng tình. Chia tay hôm sinh nhật cô đó, đúng không? Ừ. Hóa ra hôm đó, không phải cô muốn nói chúc mừng sinh nhật tôi. Anh ta có vẻ đáp ý. Trần Định Lương cho rằng, có lẽ trong lúc tôi chán nản nhất đã nghĩ đến anh ta. Điều đó chứng tỏ là, hẳn là tôi có cảm tình với ta. Có điều đó là sự thật, nhưng tôi không muốn thừa nhận tôi nhớ đến anh ta trong lúc tôi đã chán nản nhất. Sự giải thích hợp lý nhất, có lẽ là tôi biết anh ta có tình cảm đặc biệt với mình. Anh ta cũng gần như là một người bạn trai duy nhất của tôi. Chính vì thế mà trong khoảnh khắc ấy, Tôi đã rất muốn đi tìm một sự an ủi ở người khác tới. Vì thế mới nhớ đến anh ta. Không, tôi chỉ muốn nói chúc anh sinh nhật vui vẻ mà thôi. Không đời nào tôi để anh ta đắc ý được. Chỉ muốn nói một câu chúc mừng sinh nhật thôi sao? Anh ta hỏi với vẻ nghi ngờ. Đúng thế. Tôi trả lời nhanh gọn. Không phải vì duyên phận của một phần 365 đó sao? Anh ta vẫn cố... Vì mối quan hệ bằng hữu của một phần 365 Tôi thẳng nhiên nói Trên thế gian này Đa số các cặp đôi hoàn hảo Đều không trùng ngày sinh tháng đẻ trên, trên thế gian này Đa số những cuộc hôn nhân không hạnh phúc Cũng không phải trùng ngày tháng năm sinh Trần Định Lương nói Chính vì thế Nên trùng ngày sinh tháng đẻ Cũng đâu có gì đặc biệt Chia tay bạn trai xong cô nhớ đến tôi Đó chính là điều đặc biệt Anh ta cố chấp Anh cố tình chứng minh tôi có cảm tình với anh Đúng không? Tôi bực bội Nếu đó là sự thật Thì cũng chẳng cần phải phủ nhận Anh ta cao ngạo nói Giờ người tặng quà sinh nhật là anh Còn tôi đâu có quà gì tặng cho anh chứ Tôi mỉa mai Thế tại sao Cô lại nói cho tôi biết Cô và bạn trai đã chia tay nhau Anh ta cố tình dồn ép tôi Bởi tôi coi anh là bạn của mình Nhưng giờ thì thấy anh quả thật vô cùng đáng ghét Tôi đứng lên nói vẻ mặt Trần Định Đường rất ngỡ ngàng Hẳn là anh ta không nghĩ lại bị tôi mắng như vậy Tôi xin lỗi Tôi nói Đáng lẽ tôi không nên nói anh đáng ghét Thật ra từ đáng ghét đối với tôi Lại là một cách nói thân mật Anh không xứng với hai từ đáng ghét Mà là đáng hận Nói xong tôi quay ngoắt đi luôn Tôi cũng không ngờ mình lại nổi cơn tan bành lên với Trần Định Lương như vậy. Có lẽ tôi chỉ muốn tìm một ai đó để xả ra những bực dọc, khó chịu trong người. Và đúng lúc anh ta lại chọc giận tôi. Tôi xin lỗi. Trần Định Lương kéo tôi lại nói. Bỏ tay ra. Tôi hất tay anh ta ra. Tôi bước vào thang máy, Trần Định Lương dùng tay chặn cửa. Chẳng hiểu sức mạnh từ đâu tới mà tôi hẳn thọc đá một cái vào đầu gối anh ta thật mạnh. Khiến anh ta loạn trọng lùi về phía sau. Cửa thang máy đóng lại. Ở trong thang máy, không chịu đựng nổi, tôi khóc một trận thật to. Tôi nhớ văn lâm quá. Tại sao tôi lại không thể với tới được một thứ tôi muốn chứ? Tại sao anh là chồng của người đàn bà khác? Tại sao tôi phải ở đây để cho loại người đàn ông như Trần Định Lương thăm dò chứ? Anh ta là cái thá gì? Mất đi văn lâm, tôi liền trở thành một người đàn bà rẻ tiền hay sao? Nhưng, dù có nhớ anh đến bao nhiêu Tôi cũng không thể trở về bên anh được nữa Không, không thể Khó khăn lắm Tôi mới thoát khỏi được vòng tay của anh Tôi không thể trở về Bước ra khỏi thang máy Nước mắt giàn ruộng trên mặt Tôi tập tẩy bước đi trên phố Châu Nhị Trần Định Lương đuổi theo Tôi không muốn anh ta trông thấy mình khóc Nên anh ta càng gọi Tôi lại càng bước nhanh hơn Tôi xin lỗi Trần Định Lương đuổi kịp tôi Không liên quan gì đến anh Tôi nói Anh ta đưa chiếc váy cho tôi nói Cô quyên cầm cái này Cầm chiếc váy xong Tôi vội vàng chui vào taxi Gặp Trần Định Lương rồi Tôi lại càng thấy yêu văn lầm hơn Về đến nhà tôi ngâm mình trong bồn nước nóng Đúng lúc ấy Có người gõ cửa Là chị Quách Muộn thế này rồi sao chị vẫn chưa về Lúc nãy đi qua thấy cửa hàng đóng cửa, em cứ tưởng chị về rồi kia đấy. Chị vào nhà ngồi. Tôi nói với chị. Cô nói có tình tốt lành phải thông báo cho cô mà. Chị quách cười nói. Nghe đến ba chữ tình tốt lành mà tôi chẳng thấy có chút hứng thú gì cả, miên cưỡng cười vui vẻ. Cô có nhớ hôm tôi kể được người bạn cũ mời đến dự tiệc sao? Hôm nay ở buổi tiệc tôi có quen một người đấy. Là người như thế nào? Chủ tiệm cháo. Thế giống chị rồi, đều cùng là người bán đồ ăn cả. Chính vì thế mà bọn chị tâm đầu ý học lắm. Tiệm của anh ấy ở khu Vịnh Đồng La là một tiệm cháo rất lịch sự. Lúc nào rảnh, tôi mời cô đến đó ăn cháo nhé. Vâng. Có phải cô muốn bán căn hộ này không? Chị quách hỏi tôi. Tôi thấy ở thông tin quảng cáo của một công ty bất động sản. Vâng. Cô chuẩn bị chuyển đi à, có phải sắp kết hôn rồi không? Tôi lắc đầu Cô không sao chứ Chị khoét vỗ vỗ vai tôi một cách thân mật Không sao ạ Đã có ai đến xem căn hộ này chưa? Chị hỏi tôi Nhân viên nhà đất cũng hẹn vài lần, nhưng em không có thời gian Tôi rất thích khu này, hay là bán cho tôi nhé Chị muốn mua à? Đúng lúc tôi đang muốn tìm một căn hộ ở gần tiệm bánh. Cô muốn bán căn hộ này, chi bằng bán cho tôi, cô cũng đỡ phải trả tiền môi giới. Để em suy nghĩ một chút nhé. Vốn dĩ tôi muốn bán căn hộ này đi, nhưng giờ tự nhiên có người đến muốn nói muốn mua, khiến tôi tự dưng thấy ngẩn ngừ. Đây là đâu vậy? Chị Quách chửi bức tranh ghép trên tường. Đó là một nhà hàng ở Chưa Vốc. Đẹp quá! Tôi cũng muốn được bán bánh ngọt của mình ở trong nhà hàng này. Chị ngắm nghĩa thật kỹ bức tranh với vẻ trầm trồ tán thưởng. Chắc nơi này chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Tôi nói. Nhưng nhìn như thật vậy. Những thứ có thật nhiều lúc cũng thật xa vời. Tôi đã phải trần trở mãi về vấn đề có bán căn hộ này hay không. Hôm nay, từ Ngọc và Du Dĩnh mua đồ ăn sẵn đến. Căn hộ này mà bán đi thật tiếc nhỉ. Từ Ngọc xích xoa. Bà chủ tiệm bánh dưới tầng muốn mua, cậu còn do sự gì nữa? Dù dĩnh hỏi. Thật ra cậu ấy không nỡ bán căn hộ này ấy mà. Từ Ngọc nói ra vẻ hiểu biết. Đúng thế, quả thật tôi không nỡ một chút nào. Nếu là tớ là cậu, tớ sẽ không bán. Từ Ngọc nói. Lưu lại chút kỷ niệm cũng hay mà, hơn nữa nơi này lại có hơi ấm của Văn Lâm nữa chứ. Đúng thế, tôi vẫn còn có thể ngửi thấy mùi vị của tình yêu, mùi vị của những lúc nồng say trên giường của mình và anh ấy. Cậu ấy muốn rời bỏ anh ta mà, bán hay không bán, cậu phải quyết định. Giờ mà không bán, sợ thời gian nữa, giá nhà đất lại rớt giá, bán không được món tiền hời đâu. Du Dĩnh nói tôi biết rồi. Giờ cậu đã cần nhắc đến anh chàng Trần Định Lương kia chưa? Tư Ngọc hỏi Đâu đáng ghét? Tôi hẳn học nói Vũ vô quá đang chờ anh ta thiết kế bìa cho Cậu mau nói với anh ta thế nhé Từ Ngọc dục tôi Để mai tớ tìm anh ta Tìm luôn đi Sách của Vũ vô quá sắp xuất bản rồi mà Từ Ngọc dí điện thoại vào tay tôi Vì từ Ngọc tôi đành gọi cho Trần Định Lương Rất nhanh anh ta đã bắt máy Tôi đưa ống nghe cho từ Ngọc Để cô ấy tự nói Thế nào Tôi hỏi Từ Ngọc, sao cậu không nói với em ta? Từ Ngọc buồn ống nghe xuống. Cậu nói với anh ta là được rồi mà. Anh ta nói gì? Anh ta muốn gặp gỡ Vũ Vũ quá, chúng tớ hẹn nhau chiều mai đi ăn cơm, cậu cũng đi nhé. Không. Tôi không muốn gặp mặt Trần Định Lâm. Chiếc váy đẹp quá. Du Dĩnh phát hiện ra chiếc váy Trần Định Lâm thiết kế cho tôi ở trên giường trong phòng ngủ. Mua ở đâu vậy? Cô ấy hỏi tôi. Trần Định Lương thiết kế đấy. Liệu có phải anh ta đã yêu cậu rồi, rồi yêu đến mức điên cuồng rồi không? Từ Ngọc hỏi tôi. Đương nhiên, Trần Định Lương không hề yêu tôi điên cuồng. Cho đến tận bây giờ, cũng vẫn chưa có một người đàn ông nào yêu tôi điên cuồng cả. Cho dù những ngày tháng sống bên Văn Lâm, tôi cũng không bao giờ cho rằng anh ấy yêu tôi điên cuồng, hoặc anh ấy từng có thời yêu điên cuồng ở một mức độ nào đó. Nhưng vẫn chưa đủ điên cuồng Nếu anh ấy yêu điên cuồng Thì đã vì tôi mà ly hôn Anh ấy suốt cuộc rất tỉnh táo So với Văn Lâm Trần định lương không là gì cả Tôi cũng không cùng ăn cơm Với Từ Ngọc và Vũ Vô Quá Từ Ngọc dùng bữa xong trở về cửa hàng của tôi Anh ta nói chuyện với Vũ Vô Quá hợp lắm Hơn nữa còn có bước đầu Về ý tưởng Một tuần nữa là có thể xong đấy Từ Ngọc kể Quả thật anh ta làm không công sao? Anh ta dám lấy tiền á? từ Ngọc Dường Dường tự đắc nói. Anh ta hỏi cậu đâu đấy? Thật sao? Nếu anh ta đã chịu thiết kế cho cậu rồi, thì tớ không cần gặp mặt anh ta nữa. Anh ta cũng nào có đến nỗi đáng ghét như đâu. Nhìn cũng khá đẹp trai. Nói thật nhé, cũng chẳng thua kém gì văn lâm của cậu đâu. Thế cậu yêu anh ta đi. Tuy anh ta không kém văn lâm, Nhưng lại không bằng vũ vô quá. Tư Ngọc tự hào nói. Tớ không thèm đối có với cậu. Người phụ nữ nào chẳng cho rằng người đàn ông của mình là tuyệt vời nhất. Tôi nói. Một tuần sau, Trần Định Lương đã thiết kế xong bìa và chuyện cho vũ vô quá. Tư Ngọc cầm đến cho tôi xem. Cuốn sách có tên Con ong giết người. Trên bìa là con ong đích thần tay Trần Định Lương vẽ. Anh ta vẽ rất đẹp bức tranh rất nhiều có chiều sâu và sống động. Trần Định Lương rất có tài đấy." Từ Ngọc nói, "Cuốn sách này quan trọng với Vũ vô quá lắm, nếu bán chạy thì sau này không phải lo lắng ai xuất bản sách của anh ấy. Sẽ bán rất chạy, cậu yên tâm. Cảm ơn cậu." Hình như Từ Ngọc rất cảm động. "Cậu đã quyết định bán căn hộ chưa?" Cuối cùng cũng phải đối mặt với vấn đề này, rời bỏ một người đàn ông Người phụ nữ phải quyết định quá nhiều chuyện. Tôi xuống tiệm tìm bánh ngọt tìm chị Quách. Vừa hay chị ấy đang đóng cửa. Chị còn muốn mua căn hộ của em nữa không? Tôi hỏi chị. Tôi rất thích mà. Nhưng nếu cô không muốn bán, thì cũng không cần phải gượng ép. Trước đây tôi cũng từng bán nhà. Đó là nơi mà tôi và chồng đã chung sống hơn 20 năm. Lúc bán cũng thật không nỡ. Căn hộ đó ở ngoại ô, có rất nhiều chỗ mối bỏ khắp nơi. Nhưng đêm trước khi chuyển đi, tôi đã cố gắng tìm tổ mối đó, xem chúng sống như thế nào. vốn dĩ tôi rất ghét căn hộ mối đó, nhưng khi chuẩn bị phải rời đi, tôi lại thấy yêu chúng mới chết chứ. Tôi hiểu mình phải vứt bỏ tình cảm đối với căn hộ thân yêu của mình. Chị Quách nhẹ nhàng nói. Nói thế thì tình yêu và lũ mối cũng giống nhau. Đều là thứ có tính hung dữ kinh khủng, đúng không? Tôi cười như méo. Tôi nhờ đại hại làm thủ tục bán nhà. Anh ta không chịu lấy phí, nên tôi đã mời Du Dĩnh và anh ta đi ăn cơm, coi như báo đáp. Đã tìm được chủ nhà chưa? Du Dĩnh hỏi tôi. Chưa. Tôi nói. Nhà khu này giá thuê khá cao, mà diện tích lại khá rộng. Tôi biết ở gần khu Trung Hoàn có một số nhà chung cư, diện tích chỉ khoảng hơn 20 mét vuông. Giá thuê cũng không cao lắm. Một người ở thoải mái Đại Hải nói Anh hỏi giúp châu Nhị xem sao Su dĩnh dục anh ta Và quả thật Đại Hải đã tìm được nhà giúp tôi Căn hộ đó nằm cạnh khu thang máy trung tâm Tôi nắm căn hộ Một cánh cửa sổ vừa hay ngay trên đầu thang máy Khoảng cách chắc chỉ khoảng 4-5 mét Đứng ở cửa sổ Không những có thể nhìn thấy người ta đi lại Mà còn nghe thấy tiếng thang máy di chuyển nữa Chỗ này gần thang máy ồn ồn nào lắm. Dù dĩnh ngắm nhía căn phòng rồi nói, thế thì tiền thuê mới rẻ chứ. Bà chủ cho thuê nói, tôi muốn ở chỗ này. Tôi nói, cậu không sợ ẩm ỉ sao? Dù dĩnh hỏi tôi, đóng cửa sổ là xong mà. Tôi đi theo bà chủ để làm thủ tục, rồi cùng đi ăn với Dù dĩnh ở gần đó. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không nghĩ đến chuyện thuê kiểu căn hộ như thế. Du Dĩnh nói: Tiền thuê rẻ mà, tự lực cánh sinh thì phải biết tiết kiệm. Cậu đúng là quá lương tâm đấy, đáng lẽ cậu không nên bán căn hộ đó. Tớ không muốn thu lại bất cứ một chút lợi lộc nào từ Văn Lâm cả. Có cần tớ và Đại Hải giúp chuyển nhà không? Cách có mấy con phố, quả thật cũng không biết phải chuyển đồ như thế nào nữa. Chỗ tớ có một xe tải nhỏ, cũng dùng được đấy. Đột nhiên Du Dĩnh nhớ ra, Cảm ơn cậu. Tôi nói thật lòng. Đừng có nói những lời khách sáo như thế chứ. Khi không có tình yêu, thì tình bạn quan trọng lắm. Nếu tớ thất tình, tớ cũng sẽ dọn đến đấy. Chính vì thế giờ tớ phải giúp chứ. Cậu và Đại Hải có chuyện gì chứ? Chẳng có gì tiến triển, như thế có gọi là thụt lùi không? Chuyện tình cảm đương nhiên không tiến là lùi. Tôi nói. Đại Hải lại ngủ khi đến giờ làm tình. Hơn nữa, tuần suất làm tình của bọn tớ cũng ngày càng ít đi. Dạo này, bọn tớ cũng chẳng thấy có hứng thú nữa. Thế mấy bộ ngủ gợi cảm kia, không có tác dụng gì sao? Du dĩnh cười chán màn. Mấy bộ đồ gợi cảm đó, chỉ có thể đem lại một chút hứng thú lúc mới đầu thôi. Khi những cảm giác mới lại ấy qua đi, nó cũng trở nên vô dụng.